Cao quan tác giả các ngư người làm vô hối Nghe phần mới nhất tại audio canh Chương 411 Đồng ý đến huyện Lân nhậm chức Trên đường đến thành ủy, bành Viễn trinh gọi điện thoại cho Tần Phượng Nhưng đối với việc nhân vật số 1 của ban tổ chức cán bộ tìm hắn nói chuyện Tần Phượng cũng cảm thấy bất ngờ Tuy nhiên cô nói Chiều nay hội nghị thường vụ thành ủy sẽ tổ chức Không biết có liên quan đến đề tài thảo luận này hay không. Tần phượng mờ mịt khiến Bành Viễn Trinh chợt ý thức được, có lẽ thành ủy muốn điều chỉnh công tác của mình. Đây hoàn toàn là một trực giác. Là người trọng sinh, Bành Viễn Trinh rất tin tưởng vào trực giác của mình. Đây gần như là giác quan thứ 6 của hắn và nó đã trợ giúp hắn vượt qua không ít nguy hiểm. Đến trụ sở làm việc của cơ quan thành ủy, hắn thẳng đến văn phòng của Tống Bính Nam. Gõ cửa đi vào Tống Bính Nam đang ngồi ngay ngắn sau bàn làm việc Thấy hắn bước vào cửa liền khẽ lên tiếng hỏi Viễn Trinh mau đến đây ngồi đi Bởi vì không có người ngoài nên bành Viễn Trinh cũng không xà mồm cái láo cười nói Chú Tống chú tìm cháu có việc gì sao Ừ chú chịu sự ủy thác của Bí Thư Thành ủy Đông Phương tìm cháu tiến hành nói chuyện Tống Bính Nam thần thái nghiêm túc Ông ta trầm giọng nói Chú cũng không nhiều lời. Viễn Trinh tình hình của huyện Lân Cận chắc cháu cũng có nghe thấy. Thành ủy quyết định điều nhiệm cháu đến huyện Lân làm ủy viên thường vụ huyện ủy, phó chủ tịch thường trực huyện. Bành Viễn Trinh tuy rằng sớm có sự cảm nhưng cũng không nghĩ đến Thành ủy sẽ điều mình đến huyện Lân Cận. Hắn có chút ngoài ý muốn, trầm ngâm nói. Chú Tấm điều nhiệm cháu đến huyện Lân sao? Ngư Bác Dương vừa mới bị bắt giam. Huyện Lân loạn càng thêm loạn, cháu đến đó, Tống Bính Nam thở vào một cái, hạ giọng nói. Cháu đến huyện Lân nhất định sẽ có phiêu lưu. Nhưng đối với cháu mà nói, đây cũng là một cơ hội. Cung Hàn Lâm sắp tiếp nhận chức vụ chủ tịch huyện của Ngưu Bác Dương. Bí thư Đông Phương có ý muốn cháu đến hiệp trợ công tác cho Cung Hàn Lâm. Cung Hàn Lâm năng lực hơi yếu. Có cháu đi theo trợ giúp thành ủy cũng yên tâm. Cung Hàn Lâm đến làm chủ tịch huyện Lân Bành viễn trinh kinh ngạc há miệng thở rốc trần trừ nói Chú tấm ông ấy được sao? Bây giờ huyện Lân giống như một cách đầm nước sâu Cung Hàn Lâm vốn không có kinh nghiệm công tác ở cơ sở Bảo ông ấy nắm giữ công tác toàn diện của chính phủ, chỉ sợ Cung Hàn Lâm là cán bộ do bí thư thành ủy cất nhắc Bí thư Đông Phương cho rằng thành ủy phải bồi dưỡng một số người mới Cung Hàn Lâm lúc này xem như là vận khí tốt lắm Nhưng huyện Lân dù sao cũng đã là thế cuộc này Bí thư Đông Phương xuất phát từ việc ủng thỏa Nên lúc này mới đề xuất cho cháu đến hỗ trợ cung Hàn Lâm làm trợ thủ Chú và bí thư Đông Phương đều cho rằng Hai người tính cách bù trừ cho nhau Nếu phối hợp lẫn nhau nhất định có thể mở ra một cục diện mới cho huyện Lân cận Viễn Trinh thành ủy đối với cháu ký thác kỳ vọng Hy vọng cháu có thể thật sự suy xét, làm tốt tư tưởng chuẩn bị. Tống Bính Nam nói tới đây, hơi dừng lại một chút. Đương nhiên, nếu cháu có ý khác thì đừng nói tới. Cháu và Cung Hàn Lâm công tác có điều chỉnh còn chưa chính thức thảo luận trong hội nghị thường vụ. Bí thư Đông Phương bảo chú trưng cầu ý kiến của cháu một chút. Bành Viễn Trinh Trầm Mặn, Ủy viên thường vụ huyện ủy. Phó chủ tịch thường trực huyện với bí thư cơ quan tông ủy hiện tại mặc dù cung cấp bậc nhưng quyền lực chính trị và địa vị lại khác nhau. Quan trọng hơn, hắn ngày sau muốn làm chủ quản khu huyện thì nhất định phải trải qua một lần nhậm chức phó chủ tịch huyện. Một bước này nhất định sẽ phải đi. Nhưng huyện lân tình huống rất loạn. Áp lực đối với mình sẽ rất lớn. Thậm chí còn có tính phiêu lưu nhất định. Nhưng lúc này đây... Dù sao cũng không thể bỏ qua cơ hội này Mất đi cơ hội lần này Hắn nếu muốn trên con đường làm quan tiến bộ Thì ít nhất phải cần một năm nữa Mà ở quận Tân An hiện tại Tạm thời mà nói là không có cơ hội này Hơn nữa Khu Tân An là trung tâm thành nổi Lợi ích phân tranh rất phức tạp Phe phái sớm thâm căn cố đế Ở Tân An chiến đấu với bè lũ Xu nịnh đó Chi bằng đến huyện Lân thì lại càng dễ dàng tạo ra thành tích Bành Viễn Trinh suy nghĩ như vậy dần dần cho ra quyết định của mình Đồng ý đến huyện lân nhậm chức Phiêu lưu và cơ hội có quan hệ trực tiếp với nhau Không trải qua mưa gió thì làm sao mà xuất hiện cầu vồng chứ Tiếc nuối duy nhất của hắn chính là các hạng mục công tác ở thị trấn Vân Thủy vẫn còn chưa làm xong Trước sau không thể vẹn toàn Nhưng người trong quan trường điều chỉnh công tác có tính đột phát Ai cũng không thể tránh khỏi Tống Bính Nam luôn im lặng chờ quyết định của hắn. Thấy nét mặt hắn lộ ra nụ cười bình tĩnh chỉ biết rằng hắn nguyện ý đến huyện lân cận rồi. Chú Tống cháu sẽ phục tùng quyết định của tổ chức. Bành Viễn Trinh cười hiếp mắt đứng dậy nhìn Tống Bính Nam lại nói. Cháu và cung hàn lâm quan hệ không tệ. Hai người kết hợp lại hẳn là không có vấn đề gì. Được, Viễn Trinh cháu là một người rất có chủ kiến và tư tưởng. Chú sẽ không căn dặn cháu cái gì Cháu đã có quyết định như vậy thì hãy tranh thủ trở về bàn giao công việc Buổi chiều thành ủy sẽ mở hội nghị thường vụ Nếu không có bất ngờ gì xảy ra thì cuối tuần bổ nhiệm sẽ truyền đạp xuống Cháu có thể đến huyện Lân Cận nhậm chức Đến lúc đó chú sẽ tự mình đưa cháu đến huyện Lân Cận nhậm chức Tống Bính Nam đứng dậy vỗ bả vai bành viễn trinh Cũng không có tư tưởng gì khẩn trương Nếu có bất cứ gì khó khăn thì lúc nào cũng có thể báo cáo lại. Bí thư Đông Phương và lãnh đạo thành ủy sẽ làm hậu thuẫn kiên cố cho cháu. Cháu cứ về trước, khả năng cuối tuần bí thư Đông Phương sẽ tìm cháu và cung hàn lâm nói chuyện một lần nữa. Trên đường trở về thị trấn, Bành Viễn Trinh đang suy xét đến việc tìm người nối tiếp mình. Dựa theo thường quy, hắn đi rồi thì Lý Tuyết Yến sẽ thuận Lý Thành Trương tiếp nhận chức vụ bí thư đảng ủy thị trấn. Có tần phượng ủng hộ, hẳn là không có vấn đề gì quá lớn. Vấn đề ở chỗ là cương vị chủ tịch thì trấn Vân Thủy. Bành Viễn Trinh luôn có khuyên hướng bồi dưỡng cổ lượng. Đã lâu như vậy, hắn luôn âm thầm toàn bộ phương diện bồi dưỡng cổ lượng, chậm rãi tạo uy tín cá nhân cho cổ lượng. Cổ lượng và lý tuyết yến tiến vào bộ máy. Sẽ trăm phần trăm bảo đảm những hạng mục công tác mà Bành Viễn Trinh đã làm sẽ không bị đẩy ngã. Nếu đổi thành người khác thì rất khó nói. Vua nào triều thần lấy. Mỗi một bộ máy một ý nghĩ. Điều này trong quan trường cũng chẳng phải hiếm lạ. Nghĩ đến đây, Bành Viễn Trinh trầm giọng nói. Lão Hoàng thay đổi tuyến đường đến quận ủy. Lão Hoàng vân một tiếng, lập tức thay đổi phương hướng chạy đến quận ủy. Vào đến cơ quan quận ủy, Bành Viễn Trinh vội vã lên lầu bước vào phòng tần phượng. Tần Phượng đang cùng với Phó Bí Thư lệnh tường bàn công tác. Thấy Bành Viễn Trinh tiến vào. Thì liền cao mày. Thầm nghĩ anh không phải nói chuyện với Tống Bính Nam hay sao? Như thế nào lại trở về nhanh như vậy? Trước sau cũng chưa đến một tiếng. Lệnh tường đứng lên mỉm cười nói. Bí Thư Tần chuyện này tôi cứ như vậy mà an bài. Mọi người nói chuyện tôi xin phép về trước. Phó Bí Thư lệnh. Bành Viễn Trinh mỉm cười, bắt tay lệnh tường. Lệnh tường vừa ra khỏi cửa thì Bành Viễn Trinh liền thuận tay đóng cửa lại, quay đầu nhìn Tần Phượng. Tần Phượng đuôi lông mày nhớn lên, dịu dàng nói. Sao, anh có việc gì gấp ạ? Tống Bính Nam tìm anh nói chuyện sao? Tiểu Phượng thành ủy muốn điều chỉnh công tác của anh. Bảo anh đến huyện Lân làm phó chủ tịch thường trực huyện, hiệp trợ cung Hàn Lâm làm công tác. Bành Viễn Trinh bước qua, ngồi trên ghế sa long. Tân Phượng chấn động, huyện Lân. Viễn Trinh, anh không thể đi. Huyện Lân hiện tại là một vũng nước, cờ. Anh nếu đi sẽ xảy ra vấn đề đấy. Nhưng anh quyết định rồi, anh muốn thử một lần. Anh cũng hiểu được ý tứ của bí thư Đông Phương. Hẳn là cảm thấy cung Hàn Lâm điềm đàm. Chắc chắn có thừa. Nhưng cương tính không đủ nên bảo anh đi theo cung Hàn Lâm. Khiến cung hàn lâm hát mặt đỏ còn anh thì vai phản diện Anh đã quyết định Tần Phượng nhớ mày Cô biết tính cách của bành viễn trinh Nếu hắn đã quyết định thì ai cũng không ngăn được Cô có chút mất hứng, sẵn giọng Anh đã quyết định rồi thì còn nói với em làm gì Anh cũng không thèm thương lượng với em một tiếng Tiểu Phượng, anh sớm muộn gì cũng phải đi con đường phó huyện này Nhưng ở khu Tân An làm phó chủ tịch quận, anh cảm thấy còn không bằng đến huyện Lân Huyện Lân bây giờ tuy loạn, nhưng không thể cứ kéo dài mãi Cuộc diện ổn định thì công tác của anh cũng được triển khai Hơn nữa, anh và cung hàn Lâm quan hệ không tệ Em sợ anh chịu thiệt Lưu Bác Dương vừa mới bị bắt giam Tôn Tuyết Lâm lại là người ba phải Căn bản không thể trấn nổi Cung Hàn Lâm xuất thân là cán bộ tuyên truyền. Ông ấy làm chủ tịch huyện còn chưa lo nổi cho mình. Em lo lắng anh sẽ bị thiệt, phiêu lưu quá lớn. Tần Phượng ngồi xuống bên cạnh Bành Viễn Trinh, nắm tay của hắn. Tiểu Phượng, em yên tâm đi. Anh sẽ không bị người ta đem ra sử dụng đâu. Bành Viễn Trinh thản nhiên cười ánh mắt tự tin mà kiên cường. Anh thích kêu chiến. Nói thật, hiện tại công tác ở quận đã vững chắc. Khiến cho anh càng ngày càng mất đi nhiệt tình Tần Phượng lặng lặng nhìn bành viến trinh thật lâu sau mới thở dài nói Thôi đi, anh nếu muốn đi, em cũng không ngăn được Nhưng anh ngàn vạn lần phải chú ý cẩn thận, đừng để mình chiêu thiệt Tiểu Phượng chiều nay hội nghị thường vụ sẽ nghiên cứu vấn đề bổ nhiệm anh và cung hàn lâm Lúc này rất đột ngột Đông Phương Nham còn chưa thông báo cho các ủy viên thường vụ Chứng tỏ thái độ của ông rất kiên quyết Bành Viễn Trinh mỉm cười, lại nói Sau khi anh đi rồi, anh muốn Lý Tuyết yến tiếp nhận chức vụ của anh Còn chức chủ tịch thì chấn Lý Tuyết yến tiếp nhận chức vụ của anh thì không có vấn đề Trước mắt cũng chưa có người thích hợp để chọn Về phần chủ tịch thì chấn chọn người thì em muốn lắng nghe ý kiến của anh Tần Phượng nhéo bàn tay Bành Viễn Trinh thuận tay lấy gạt tàn thuốc cho hắn Cổ lượng Bành Viễn Trinh him lặng một lát rồi nói Cổ lượng, Tần Phượng có chút không ngờ Người này không hiển sơn lộ thủy, kinh nghiệm lý lịch, di vọng chỉ sợ là không đủ Trong số các phó chủ tịch thị trấn thì cổ lượng công tác trầm mùng nhất, giản dị nhất Hơn nữa ý thức cải cách đổi mới tương đối mạnh Bành viễn trinh quay đầu nhìn Tần Phượng, hạ giọng nói Chuyện này còn cần em kiên quyết một chút Bằng không, đám người tô vũ hoàn nhất định sẽ nhảy lên Tần Phượng đứng dậy trở về phía sau bàn làm việc của mình. Cô đối với cổ lượng cũng không hiểu rõ, nhưng cô tin ánh mắt của Bành Viễn Trinh. Nếu Bành Viễn Trinh đề cử cổ lượng thì thuyết minh cổ lượng tất nhiên là có chỗ hữu dụng của mình. Được chuyện này cứ sao cho em. Tần Phượng trầm ngâm một lát rồi gật đầu, hạ quyết tâm. Cô cũng muốn nhân cơ hội này. Hoàn toàn ngả bại với đám người kêu ngạo Tô Vũ Hoàn. Tái gầy dựng lại quyền quý của ủy viên thường vụ thành ủy. Bí thư quận ủy của cô, lòng người, rời khỏi văn phòng của Tần Phượng. Bành viễn trinh trở về văn phòng của mình thu dọn một ít đồ. Sau đó liền mang theo súng lầu. Ở cầu thang, hắn liền gặp phải ủy viên thường vụ quận ủy tránh văn phòng quận ủy thì đại kiến. Thì đại kiến thấy trong tay bành viễn trinh mang theo không ít đồ. Mà thư ký Điện Minh cũng đồng giảng ôm một đống lớn sách. Giấy tờ lẫn lộn thì ánh mắt liền ló lên một tia kỳ lạ. Dừng bước lại cười nói. Bí thư viễn trinh cậu đang làm gì vậy? Sao lại khôn đồ một mình bảo người của quận ủy giúp đi chứ? Bành viễn trinh thản nhiên cười. Tránh văn phòng thì tôi chỉ thu dọn có vài thứ không cần làm phiền đến các đồng chí ở quận ủy. Bành viễn trinh cùng thì đại kiến quan hệ lúc trước thì tốt. Nhưng sau này bởi vì thì đại kiến tâm trạng không cân bằng. Từng bước nghiêng qua chủ tịch quận Tô Vũ Hoàn Quan hệ giữa hai người liền đột ngột thay đổi Đến hiện tại thì có chút lúc ta lúc túng Ừ Thì Đại Kiến miễn cứng cười Gật đầu rồi bước lên lầu Bành Viễn Trinh tiếp tục xuống lầu Khi hắn sắp bước ra khỏi cơ quan Thì Đại Kiến đứng ở khúc quanh cầu thang Nhìn theo Bành Viễn Trinh Nhú mày trầm ngâm một lát rồi đi lên lầu Thân trong quan trường Nhất là khi đạt tới quyền lực và cấp bậc như vậy Khứu giác chính trị và mẫn cảm quyền lực là tương đối mạnh Thì đại kiến cảm giác Bành Viễn Trinh hành động có chút cổ quái chợt trong lòng theo bản năng mà hiểu được một chút gì đó Bành Viễn Trinh trở lại thì trấn đóng cửa lại bắt đầu thu dọn đồ đạc Lý Tuyết Yến gõ cửa bước vào Thấy trong phòng làm việc của hắn là một mảnh hốn đồn thì không khỏi kinh ngạc nói Viễn Trinh anh đang làm gì vậy Nếu muốn dọn vệ sinh thì bảo người của phòng chính đảng, sao lại tự mình làm như thế?" Bành Viễn Trinh thở phạo một cái, thả mấy cuốn sách trong tay xuống, nhìn Lý Tuyết Yến nhẹ nhàng nói: "Tuyết Yến, tôi còn chưa nói cho cô biết, công tác của tôi gần đây khả năng sẽ có sự thay đổi. Tôi phải rời khỏi thị trấn rồi." Lý Tuyết Yến ngẩn ra, chợt vui vẻ nói: "Anh đến quận làm phó chủ tịch quận hay là phó bí thư?" Bành Viễn Trinh với thân phận là ủy viên thường vụ quận ủy. Bí thư cơ quan tông ủy. Kiêm Bí thư đảng ủy thị trấn Vân Thủy. Gần như mọi người đều hiểu được. Việc Bành Viễn Trinh rời khỏi thị trấn Vân Thủy đến quận nhậm chức là chuyện sớm hay muộn. Cho nên, phản ứng đầu tiên của Lý Tuyết Yến là hỏi Bành Viễn Trinh đến quận làm ủy viên thường vụ quận ủy. Phó chủ tịch quận hay là Phó Bí thư? Bành Viễn Trinh khiêm lặng một lát. Ngẩm đầu nhìn Lý Tuyết Yến cười nói Không đến quận mà đến huyện Lân Lý Tuyết Yến cao mày, nét mặt vui vẻ bỗng biến mất Có chút chán nản nói Phải rời khỏi quận ạ Huyện Lân Huyện Lân là một địa phương nghèo Nếu Bành Viễn Trinh đến quận nhậm chức Thì Lý Tuyết Yến cũng chẳng sao Bất cứ lúc nào cũng có thể nhìn thấy Nhưng Bành Viễn Trinh đến huyện Lân Thì khoảng cách giữa cô và Bành Viễn Trinh ngày càng xa Tôi cũng cảm giác rất bất ngờ Nhưng thành ủy lâm thời quyết định điều chỉnh công tác của tôi Trưởng ban tổ chức cán bộ vừa mới tìm tôi nói chuyện Tôi cũng không còn đường lựa chọn Bành viễn trinh nhẹ nhàng thở dài đi qua vỗ vai Lý Tuyết Yến Dịu dàng nói Huyện Lân và thị trấn Vân Thủy cách nhau không xa Chỉ vài chục ca, mơ Tôi sẽ thường xuyên về thăm cô mà Lý Tuyết Yến bờ vai run rẩy trong đôi mắt vô tình hiện lên một tia lệ quang Cô cố nén im lặng gật đầu miễn cứng cười nói Cương vị gì vậy? Phó Chủ tịch Thường trực huyện Bành Viễn Trinh nhẹ nhàng nói Lý Tuyết Yến sâu kín thở dài Coi như là để bạc Khi nào thì tuyên bố Lúc tuyên bố thì chúng tôi sẽ tiến anh Tiến đưa không cần đâu Tuyết Yến Lúc này đây tôi có chuyện muốn nói với cô Bành viễn trinh quay người ngồi xuống Ra hiệu Lý Tuyết Yến cũng ngồi xuống Lý Tuyết Yến cố ném tinh thần chán nản của mình xuống Lặng yên nhìn người đàn ông gần sắp rời xa mình Trong đầu xuất hiện một cảm giác không nói nên lời Tuyết Yến tôi sau khi đi rồi quận ủy sẽ bổ nhiệm cô làm bí thư đảng ủy Về phần chủ tịch thị trấn tôi đã suy xét một chút Hướng bí thư tần đề cử cổ lượng Cô hãy chuẩn bị tranh thủ thời gian nói với cổ lượng vài câu. Đừng để lúc đó trở tay không kịp. Bành viễn trinh hạ giọng nói. Cổ lượng uy vọng không đủ. Nếu trong những trường hợp không ép được thì cần có cô trợ giúp. Bành viễn trinh âm thầm bồi dưỡng cổ lượng. Các phó chức khác không cảm nhận được. Nhưng làm sao có thể giấu được Lý Tuyết Yến. Nghe bành viễn trinh nói vậy. Lý Tuyết Yến im lặng gật đầu nói. Tôi đã biết rồi. Kỳ thật thì chưa có hy vọng cũng không sao Chỉ cần tổ chức bổ nhiệm, những người khác cũng phải chấp nhận Cô hãy chú ý một chút trừ lượng và quý kiến quốc Những người khác thì không sao, nhưng hai đồng chí lão thành này Tôi sợ một khi tôi đi rồi thì bọn họ sẽ nhảy ra đấy Bành viến trinh mỉm cười, đốt một điếu thuốc Lý tuyết yến cao mày thản nhiên nói Bọn họ nếu nhảy ra thì đều là bọn ngu Nhảy ra thì nhảy ra, cũng không sợ bọn họ làm được chuyện gì Về phần công tác, tôi đề nghị cô nên nắm chắc những công trình hiện nay Tôi xem chừng Chậm nhất là 6 tháng cuối năm sau Thành phố sẽ đưa ra ý nghĩ quy hoạch Nội thành hướng Tây sẽ mở rộng Sớm hay muộn gì cũng sẽ nhét thị trấn Vân Thủy vào Tới lúc đó, ở thành phố nhất định sẽ lấy thị trấn Vân Thủy thành lập một khu mới Đối với cô mà nói, đây cũng là một cơ hội Mà nói không chính xác, tuyết yến tương lai tôi vẫn sẽ về đây nhậm chức Chúng ta sẽ còn có cơ hội tổng tác cùng với nhau Bành viễn trinh nửa thật nửa đùa Lý tuyết yến đôi mắt sáng lên, vẻ lo lắng đã tiêu đi không ít Buổi chiều, hội nghị thường vụ thành ủy họp rất ngắn, đại khái chỉ nửa giờ là kết thúc Đây là hội nghị thường vụ lâm thời do Đông Phương nham triệu tập Đề tài thảo luận là nghiên cứu việc bổ nhiệm bành viễn trinh và cung hàn lâm Bởi vì thái độ của Đông Phương Nham rất kiên quyết nên các ủy viên thường vụ khác đều nhanh chóng tán thành Đông Phương Nham từ lúc đến thành phố Tân An Vẫn là lần đầu cứng sắn như vậy Trong hội nghị ngay từ đầu biểu lộ thái độ của mình Khiến Tống Bính Nam tuyên bố kết quả tổ chức khảo sát Sau đó để trình ủy viên thường vụ thảo luận Giản lược rất nhiều trình tự tin tức bổ nhiệm cán bộ cấp huyện không giấu giếm được. Hội nghị thường vụ kết thúc, tin tức từ trong thành ủy truyền ra. Mà không bao lâu, liền truyền đến huyện ở dưới. Một sợi dây gắn kết mạng lưới oan trường thành phố Tân An. Tần Phượng còn chưa trở lại quận thì đám người Tô Vũ Hoàn đã biết Bành Phiến Trinh được điều đến làm phó chủ tịch thường trực huyện Lân. Có người hâm mộ, nhưng cũng có người vui sướng khi người khác gặp họa. Bởi vì trước mắt mà nói Huyện Lân loạn cuộc chưa bình Phong ba tái khởi Đến huyện Lân làm phó chủ tịch thường trực huyện Nghe thì có vẻ đề bạc Nhưng vì thật tính phiêu lưu rất cao Một khi làm không tốt thì chỉ có thể khiến mình rơi vào vũng bùn không thể tự kềm chế được Đối với Tô Vũ Hoàn mà nói Đây là một tin tức tốt Y sau khi đến khu Tân An Đủ loại tình huống Bành Viễn trinh gần như trở thành một cái gai trong mắt Y Hiện giờ cái gai này đã được nhổ đi y trong lòng cảm giác vô cùng thoải mái, lòng người rất khó đoán được, nhất là trong quan trường. Bành Viễn Trinh ở khu Tân Anh nhậm chức, Tô Vũ Hoàn xem Bành Viễn Trinh như đối thủ của mình. Nhưng Bành Viễn Trinh sắp đến huyện Lân nhậm chức, Tô Vũ Hoàn trong lòng các loại oán giận và mâu thuẫn với Bành Viễn Trinh, thậm chí là căm hận và tiêu cực vô hình chung đã biến thành tư không. Thậm chí gọi điện thoại cho Bành Viễn Trinh Giáp mặt nói vài câu chúc mừng Bành Viễn Trinh đến huyện Lân nhậm chức đã truyền đến thị trấn Những cán bộ bình thường không nói đến Nhưng trừ lượng và một số phó chức thì lập tức hai mắt sáng lên tâm tư lung lay Sự tình đã rõ Bành Viễn Trinh đi rồi Lý Tuyết Yến nhậm chức bí thư Chức vụ chủ tịch thị trấn sẽ bỏ trống Ai sẽ làm chủ tịch thị trấn đây Trừ lượng và quý kiến quốc hai người tư cách đều đủ. Đều ở tại cương vị phó chức ở thị trấn Vân Thủy đã hơn 5 năm. Bất kể từ phương diện nào, điều kiện cất nhắc đều có đủ. Về phần ngô minh quánh thi bình, mẫn diễm thì bởi vì thời gian nhậm chức ngắn nên tự động bị loại ra ngoài. Trừ lượng trong phòng làm việc của mình đi tới đi lui. Lại có vài phần vội vàng và khẩn trương. Còn có một tia bối rối không thể dùng lời nói hình dung. Trong lòng của ông ta rất minh bạch Ai tiếp nhận vị trí chủ tịch thị trấn Bành viễn trinh đề cử rất quan trọng Nếu bành viễn trinh đề bạc với bí thư quận ủy tần Thì chuyện này trên cơ bản sẽ được quyết định Trừ lượng do dự cả nửa ngày Rốt cuộc vẫn quyết định đi tìm bành viễn trinh nói một chút Cơ hội là phải tranh thủ Ông ta cảm thấy mình 2 năm qua đi theo bành viễn trinh Làm không ít việc Không có công cũng có lao Mao tỏi tự đề cử mình một chút cũng là chuyện phải làm Nhưng trừ lượng vừa mới đẩy cửa phòng làm việc chuẩn bị đi ra ngoài Thì đã thấy quý kiến quốc gõ cửa phòng làm việc của Bành Viễn Trinh Trong lòng liền nhảy dựng Những phó chức khác thì không cần để ý Chỉ có quý kiến quốc là cấu thành cạnh tranh với ông Mà quý kiến quốc quan hệ với Bành Viễn Trinh Dường như gần gũi hơn so với ông ta Trừ lượng rất nhanh lui về phòng của mình Chỉ trong một buổi trưa, phòng làm việc của Bành Viễn Trinh người đến người đi rất tấp nập. Tìm đến hắn nói chuyện, đa số đều mang tâm tư mờ áng. Bành Viễn Trinh trong lòng biết rõ, cũng hết thảy hàm hồ mà cho qua. Bao gồm cùng với Quý Kiến Quốc và Trừ Lượng nói chuyện đều rất cẩn thận. Lúc ra về, Lý Tân Hoa tìm đến cửa. Lý Tân Hoa chiều nay đã cùng với Trình Anh Nam nói chuyện hợp tác. Đột nhiên nghe nói bí thư bành phải điều đến huyện Lân thì vội vã chạy về. Cô tóm lại vẫn lo cho tiền đồ cá nhân của mình. Cô là cán bộ do bành viễn trinh đề bạc lên. Bành viễn trinh đi vội như vậy, cô đương nhiên trong lòng có chút không yên. Trấn an lý tân hoa cả nửa ngày, bành viễn trinh xuống lầu lái xe về nhà. Lão Hoàng và thư ký Điện Minh đều lặng yên chờ trước đầu xe. Thấy hắn xuống lầu thì lão hoàng lập tức bước vào trong khởi động xe. Bành viễn trinh liếc mắt nhìn Điện Minh thấy sắc mặt của y phức tạp. Muốn nói rồi lại thì thì liền cười nhẹ một tiếng nói. Điện Minh, lên xe đi, tôi muốn nói chuyện với cậu. Chì hoán công bố. Điện Minh vội vàng bước lên xe cũng không dám nói gì. Giờ phút này trong chấn cao thấp đều rất khẩn trương. Nhưng người mờ mịt nhất chính là y. Là nhân viên công tác bên cạnh Bành Viễn Trinh Lãnh đạo phục vụ đột nhiên bị điều đi Mất chỗ dựa vững chắc Y ở quận tình cảnh hiển nhiên là khó chịu rồi Trước mắt Y chỉ là một nhân viên bình thường Vốn muốn theo Bành Viễn Trinh thêm một năm nữa Ngóng trong Bành Viễn Trinh có thể giúp Y giải quyết một cấp phó phòng Nhưng hiện tại xem ra trên cơ bản là hy vọng mong manh Điện Minh cậu đi theo tôi cũng một thời gian rồi Tối nay, tôi mời cậu và Lão Hoàng cùng nhau ăn một bữa cơm. Bành viễn trinh im lặng một lát. Khi lái xe Lão Hoàng lái xe ra khỏi cơ quan làm việc thì lúc này mới cười khẽ nói. Điện minh âm thầm sật mình thầm nghĩ đây là bữa cơm chào tạm biệt. Y sống mũi cay lên, nhẹ nhàng kính cẩn nói. Lãnh đạo hẳn là tôi và Lão Hoàng phải mời lãnh đạo ăn cơm mới đúng. Vì lãnh đạo mà chúc mừng. Lái xe Lão Hoàng cùng cười nói Đúng vậy Bí Thư Bành Nếu lãnh đạo tối nay không có việc gì Tôi và Điện Minh cùng nhau mời lãnh đạo ăn một bữa cơm Làm việc bên cạnh lãnh đạo lâu như vậy Cho tới bây giờ cũng còn chưa mời lãnh đạo được ly rượu Bí Thư Bành lúc này đây sẽ đến huyện Lân Nên cho chúng tôi một cơ hội Bành Viễn Trinh lắc đầu, phất tay nói Tôi mời hai người Lão Hoàng, anh hãy lái xe đến khách sạn Tân An Sau khi tới, anh hãy cất xe đi Ba người chúng ta uống rượu một chút Điện Minh đến khách sạn lớn Tân An chọn một căn phòng tùy ý gọi vài món ăn Còn Lão Hoàng thì đem xe trở về nhà, rồi ngồi một chiếc xe khác đến Thừa dịp Lão Hoàng còn chưa đến, Bành Viễn Trinh ngồi một chỗ lặng yên nhìn Điện Minh cười nói Điện minh tôi nghĩ sang đầu năm sẽ suy xét đến vấn đề cá nhân cậu một chút Nhưng thành ủy lại đột nhiên điều tôi đến huyện Lân công tác Khiến tôi có chút trở tay không kịp Lãnh đạo tôi Điện minh có chút khẩn trương Vấn đề của cậu tôi suy nghĩ một chút Như vậy đi tôi cho cậu một lựa chọn Bành viễn trinh khóe miệng hiện lên một tia thản nhiên Nếu cậu nguyện ý đến công tác ở huyện Lân với tôi thì chờ tôi ổn định bên kia xong Tôi sẽ nghĩ biện pháp điều cậu sang bên đó. Nếu cậu không muốn rời khỏi quận thì tôi sẽ cùng với bí thư tần kết nối một chút. An bài cậu xuống thì trấn thuộc khu làm một phó chức nào đó. Đương nhiên cậu cũng đừng sốt ruột, phải đợi đến đợt cán bộ điều chỉnh ở quận vào cuối năm. Điện Minh trong lòng rất mừng rỡ, giống như là có một dòng nước mát chảy qua. Y vốn nghĩ bành viễn trinh lúc này đi sẽ rất gấp không còn thời gian suy xét đến vấn đề của y không nghĩ tới lãnh đạo đã sớm có an bài đối với y mà nói thì bất kể là xuống nông thôn làm phó chủ tịch thị trấn hay là phó trưởng phòng thì đã là rất có tiền đồ rồi nhưng y lập tức ngẩn đầu nói lãnh đạo tôi muốn làm việc với lãnh đạo Bành Viễn Trinh khóe miệng nộ cười lại càng thêm đậm hơn nhìn Điển Minh thật lâu mà không nói gì một mình hắn đến huyện Lân nhậm chức Ở một địa phương xa lạ, bên cạnh cũng cần có một người có thể tin cậu, và thích ứng nhanh với hoàn cảnh, giúp hắn triển khai công tác. Không thể nghi ngờ Điện Minh là người thích hợp, Điện Minh khéo léo, ý nghĩ linh hoạt, năng lực thích ứng hoàn cảnh rất nhanh, tố chất cá nhân cũng đủ. Theo bản tâm mà nói, bành viễn trinh nguyện ý mang theo Điện Minh, hắn nói lời này kỳ thật cũng là một sự thăm dò. Nếu Điển Minh bị chức danh phó chủ tịch thì trấn hay phó trưởng phòng nào đó hấp dẫn mà đồng tâm thì chẳng sợ Điền Minh có nửa điểm do dự. Bành viễn trinh cũng kiên quyết bỏ y qua một bên. Điển Minh cậu phải hiểu cho rõ cục diện huyện Lân bây giờ khá hỗn loạn, tin rằng cậu cũng có nghe thấy. Tôi qua bên đó khai triển công việc sẽ rất khó khăn, thậm chí sẽ có phiêu lưu. Cậu theo tôi đến huyện Lân chi bằng ở lại quận nhầm chức. Bành Viễn Trinh khẽ mỉm cười châm một điếu thuốc Điện Minh không do dự ánh mắt tiên định nói Lãnh đạo tôi nguyện ý cùng lãnh đạo làm việc Một năm nay công tác bên cạnh lãnh đạo tôi cũng đã học được rất nhiều thứ Xin lãnh đạo hãy cho tôi cơ hội này Điện Minh là người thông minh Y biết Bành Viễn Trinh tiền đồ rộng lớn Trước mắt cương vị cấp phó huyện chỉ là một điểm nút nho nhỏ không đáng kể trên con đường làm quan của hắn Chỉ cần có thể kiên trì làm việc bên cạnh Bành Viễn Trinh, rèn luyện vài năm Khi Bành Viễn Trinh đi lên một cương vị lãnh đảo rất cao Thì Y sẽ được lời rất nhiều Cấp phó phòng trước mắt chẳng đáng là gì Y sẽ không bởi vì cách nhỏ mà lỡ cách lớn Bành Viễn Trinh mỉm cười, cao giọng cười Điện minh cậu đi theo tôi, phải chuẩn bị tư tưởng chịu gian khổ nhé Ai cũng thật không ngờ thành ủy bổ nhiệm lại vội vã như vậy Mà trong thị trấn cũng không nghĩ tới quận ủy đối với điều chỉnh bộ máy thì trấn Vân Thủy gần như là đồng bộ hoàn thành Nhiều ít làm cho người ta có phản ứng không kịp Ngày thứ 3, văn kiện nhậm chức của thành ủy được công bố Buổi chiều ngày thứ 3, Phó Bí Thư quận ủy Tân An lệnh tường và ủy viên thường vụ quận ủy Trưởng ban tổ chức cán bộ Lý Mộng nhiễm hai vị lãnh đạo tự mình đến thị trấn Vân Thủy tuyên bố quyết định bổ nhiệm của quận ủy Đây là hội nghị cuối cùng mà Bành Viễn Trinh chủ trì khi còn ở lại thị trấn Vân Thủy. 3 giờ dưới chiều, Bành Viễn Trinh cùng Lệnh Tường và Lý Mộng Nhiễm đi vào phòng họp. Toàn trưởng vang lên tiếng vỗ tay như sấm. Tất cả các cán bộ đều đứng dậy, nhiệt liệt vỗ tay kéo dài không thôi. Bành Viễn Trinh và Lệnh Tường, Lý Mộng Nhiễm, Lý Tuyết yến 4 người lên đài chủ tịch. Hắn nhìn mọi người dưới đài vẫn vỗ tay không ngừng, hơi có chút cảm thán. Hạ thấp giọng lớn tiếng nói Các đồng chí, hãy yên lặng một chút chúng ta bắt đầu Trừ lượng quý kiến quốc hai người ngồi dưới đài Tinh thần khẩn trương vô cùng, sắc mặt cứng ngắt Hai người ở Bành Viễn Trinh đều không đạt được kết quả Trong lòng thất vọng vô cùng Đang chuẩn bị hoạt động ở quận một chút Thì kết quả quận ủy bổ nhiệm đã đi xuống 3 giờ dưới họp, 2 giờ 50 quận ủy mới hạ thông báo Ngay cả một tin tức cũng không thoát ra ngoài Bí thư đảng ủy thị trấn ứng cử viên không còn trì hoãn Ở quận đến bổ nhiệm ai làm chủ tịch thị trấn Không cần nói đến quý kiến quốc và trừ lượng hai người cảm thấy khẩn trương bất an Mà ngay cả những phó chức khác cũng tràn đầy nôn nóng Trên đài chủ tịch Lệnh tường cười hiếp mắt Nhỏ giọng nói mấy câu với bành viễn trinh Rồi lại cùng trao đổi ánh mắt với Lý Mộng nhiễm cười nói Đồng chí Viễn Trinh có thể bắt đầu rồi Bành Viễn Trinh gật đầu cầm mic cất cao giọng nói Các đồng chí, phó bí thư quận ủy lệnh và trưởng ban tổ chức cán bộ đến thị trấn để tuyên bố quyết định bổ nhiệm chúng ta hãy vỗ tay nhiệt liệt hoan nghênh Tiếng vỗ tay lại vang lên Lệnh tường Phạt lý mộng nhiễm khẽ con người Bành Viễn Trinh phất tay dưới đài lập tức im lặng lại Lệnh Tường và Lý Mộng nhiễm âm thầm liếc mắt nhìn nhau một cái Thầm nghĩ Bành Viễn Trinh của y tín cá nhân ở thị trấn Vân Thủy thật sự đã cao đến một cực hạn Nếu như thành ủy không điều chỉnh hắn Thời gian sau Chỉ sợ hắn ở thị trấn Vân Thủy sẽ tạo ra một vương quốc độc lập Không ai xâm chiếm được Sau đây, xin trưởng ban tổ chức cán bộ tuyên bố quyết định bổ nhiệm của quận ủy Bành Viễn Trinh mỉm cười trao mít vô lại cho Lý Mộng nhiễm Lý Mộng nhiễm hắng giọng, cất cao giọng nói Các đồng chí, trước khi tuyên bố quyết định bổ nhiệm của quận ủy Đầu tiên tôi xin hướng mọi người thông báo một chút Bí thư Viễn Trinh đã được thành ủy miễn đi chức ủy viên thường vụ quận ủy Bí thư cơ quan công ủy Bổ nhiệm làm ủy viên thường vụ huyện ủy Đề danh phó chủ tịch thường trực Chúc mừng đồng chí Viễn Trinh Tiếng vỗ tay chợt vang lên Bành Viễn Trinh mỉm cười, đứng dậy quý trào Lý Mộng Nhiễm liếc mắt nhìn bành Viễn Trinh rồi lại nói Căn cứ vào sự thống nhất an bài của thành ủy Trải qua nghiên cứu của hội nghị thường vụ quận ủy Miễn đi chức vụ bí thư đảng ủy thị trấn Vân Thủy Đồng chí Viễn Trinh công tác ở thị trấn Vân Thủy cho đến nay đã toàn tâm toàn ý phát triển Giải phóng tư tưởng Thành tích rất rõ ràng Đẩy mạnh thu hút đầu tư Cải thiện dung mạo thị trấn Thiết lập giáo dục mạnh mẽ Vì thị trấn Vân Thủy phát triển đi lên, tạo ra những cống hiến không thể xóa nhỏ. Thành ủy, quận ủy nhất trí cho rằng, lúc này đây, thành ủy điều đồng chí Viễn Trinh đến huyện Lân công tác, đối với chúng ta là một tổn thất rất lớn. Lý Mộng nhiễm đại diện cho quận ủy đánh giá công tác của Bành Viễn Trinh thêm vài phút, mà khoảng giữa lại liên tiếp vang lên những tiếng vỗ tay, khiến Bành Viễn Trinh không thể không luôn mãi đứng dậy cảm ơn. Căn cứ vào quận ủy điều chỉnh công tác quyết định bổ nhiệm đồng chí Lý Tuyết Yến làm bí thư đảng ủy thị trấn Vân Thủy. Miễn đi chức vụ chủ tịch thị trấn của đồng chí Lý Tuyết Yến. Lý Tuyết Yến nói đến đây hơi dừng lại một chút rồi nhìn mọi người dưới đài. Ông ta theo bản năng mà nâng tách trà lên uống. Dưới đài có rất nhiều người đều khẩn trương có chút hít thở không thông. Bởi vì kế tiếp chủ tịch thị trấn sẽ được công bố. Lý mộng nhiễm khẽ đặt tách trà xuống, ngẩn đầu thản nhiên tuyên bố tiếp. Bổ nhiệm đồng chí cổ lượng làm phó bí thư đảng ủy thị trấn, đề danh làm chủ tịch thị trấn. Lý mộng nhiễm giọng nói tuy không lớn, nhưng khi rơi vào tai mọi người thì lại giống như tiếng sấm sét Hiện trường im lặng, trừ lượng sắc mặt chợt trắng bịch ngồi một chỗ bờ vai run rẩy Còn quý kiến quốc thì đột nhiên quay đầu nhìn cổ lượng thần sắc bình tĩnh đang ngồi trong góc. Âm thầm giận dữ và xấu hổ Nếu như là cấp trên bổ nhiệm trừ lượng Quý kiến quốc sẽ không phản ứng lớn như vậy Dù sao trừ lượng mặc dù là đối thủ cạnh tranh với y Nhưng so với cổ lượng thì phù hợp hơn Rất nhiều cán bộ bình thường trong thị trấn đều ngạc nhiên nhìn cổ lượng Điều này quá mức đột ngột Gần như không ai xem trọng cổ lượng Bởi vì cổ lượng cứng mềm gì không bằng trừ lượng và quý kiến quốc Mặc dù trước đây Bành Viễn Trinh âm thầm bồi dưỡng, nhưng cổ lượng làm người khiêm tốn bình thường cũng rất ít khi thể hiện gì. Nhưng sự thật xảy ra trước mắt cổ lượng thượng vị. Cổ lượng đương nhiên trong lòng hiểu rõ. Bởi vì tối qua, ban tổ chức cán bộ quận ủy mới tìm y nói chuyện. Cổ lượng trầm rãi tiến về phía trước, âm thầm hướng Bành Viễn Trinh gửi đến một ánh nhìn cảm kích. Sau đó hướng đại chủ tịch lãnh đạo cuối đầu, rồi xoay người chào các cán bộ khác. Tiếng vỗ tay trầm rãi vang lên. Nhưng bất kể là tiếng vỗ tay nhiệt liệt hay không thì cũng không thay đổi cổ lượng lên làm chủ tịch thị trấn. quyền lực quá độ. Bành viễn trinh đi đầu vỗ tay. Tiếng vỗ tay dưới đài dần dần nhiệt liệt hẳn lên. Kế tiếp, cổ lượng đơn giản phát biểu cảm tưởng nhậm chức. Còn Lý Mộng nhiễm thì đại diện cho ban tổ chức cán bộ quận ủy tiến hành khẳng định công tác của cổ lượng Yêu cầu sau khi điều chỉnh bộ máy chính đảng thì trấn Vân Thủy sẽ đoàn kết nhất trí Tái chế huy hoàng Cuối cùng là bành viễn Trinh nói chuyện Xem như là cảm tưởng của hắn khi chuẩn bị rời khỏi thị trấn Vân Thủy Hắn vốn không muốn nói nhiều Nhưng tiếng vỗ tay dưới đài vẫn không ngừng Chỉ biết cầm mic phô lên nói thêm vài phút Trong trường hợp này Hắn cũng không thể nói được gì nhiều, ngoài trừ cảm ơn tổ chức tín nhiệm, cảm ơn sự phối hợp của thành viên bộ máy, cảm ơn toàn thể cán bộ quần chúng thị trấn đã ủng hộ. Đại hội bổ nhiệm rất nhanh chấm dứt. Sau khi tiến phó bí thư quận ủy lệnh tường, ủy viên thường vụ quận ủy, trưởng ban tổ chức cán bộ Lý mộng nhiễm, Bành Viễn Trinh đáp ứng lời mời tham dự một cuộc họp liên tịch lãnh đạo bộ máy chính đảng mới thị trấn Vân Thủ. Kỳ thật cái gọi là bộ máy mới. Đơn giản là Lý Tuyết Yến trở thành bí thư. Còn cổ lượng thì để bạc làm chủ tịch thị trấn. Những người khác thì cương vị vẫn không đổi. Đương nhiên, dựa theo lệ thường, có lẽ không bao lâu, cấp trên sẽ một lần nữa bổ nhiệm một phó chủ tịch thị trấn. Làm phong phú thêm cho bộ máy thì trấn Vân Thủy Bộ máy mới họp hội ý không khí không tốt chút nào Cổ lượng trở thành chủ tịch thì chấn Trừ lượng và quý kiến quốc trong lòng không cảm thấy thoải mái Nếu không phải bành viễn trinh có mặt ở đây Thì chỉ sợ đã biểu hiện ra ngoài rồi Lý tuyết yến đuôi lông mày nhứng lên thanh âm dần sần trở nên lạnh lùng Cơ ngồi một chỗ, lạnh nhạt nói Hôm nay tổ chức điều chỉnh bộ máy của chúng ta Bí thư bành điều nhiệm đến huyện Lân, tôi đảm nhiệm chức bí thư đảng ủy thị trấn. Đồng chí cổ lượng đảm nhiệm chức phó bí thư, chủ tịch thị trấn. Từ hôm nay trở đi, chúng ta sẽ cùng phối hợp công tác. Tôi vi vọng các đồng chí có thể mau chóng bày ra vị trí của mình, điều chỉnh tốt tâm tính. Bí thư bành đi rồi, nhưng công tác trong thị trấn vẫn tiếp tục. Chúng ta không thể để ảnh hưởng đến công tác. Sau đây, tất cả mọi người hãy phát biểu. Bày tỏ thái độ của mình, Lý Tuyết Yến phất tay, sắc mặt ngưng trọng, có vài phần uy thế. Bành phiến trinh ngồi một bên, nhìn bộ máy của Lý Tuyết Yến mở cuộc họp, không kìm nổi nở nụ cười. Lý Tuyết Yến luôn ẩm dưới hào quang của hắn, rất ít khi một mình đảm đương chuyện gì. Hiện giờ xem ra, Lý Tuyết Yến khi ở trên vị trí số 1 thị trấn, càng có khí phách hơn so với mình trước kia. Lời nói của cô có án chỉ điều gì đó? Trừ lượng và quý kiến quốc nghe xong thì biết Lý Tuyết Yến đang án chỉ điều gì? Bọn họ trong lòng mặc dù tức giận nhưng ngoài mặt cũng không dám làm trái lại nhân vật số một vừa mới nhậm chức Lý Tuyết Yến. Lý Tuyết Yến trong thị trấn chẳng nhưng có uy tín mà lạc ra ở thành phố cũng rắc rối, khó gỡ. Đấu tranh lại với Lý Tuyết Yến thì cũng không có kết quả tốt. Trừ lượng tắn xăng, nỗ lực bày tỏ thái độ Xin Bí Thư Lý cứ yên tâm Đối với cá nhân tôi mà nói Nhất định sẽ phối hợp với Bí Thư Lý nắm chắc công tác hàng ngày của đảng ủy Không hơn không kém hoàn thành công tác mà đảng ủy đã giao cho Lý Tuyết Yến cười nhạt một tiếng thầm nghĩ Anh nếu có thể phối hợp tốt nhất Vậy thì chúng ta hãy thử xem Cho đến lúc này tính chất nữ cường nhân của Lý Tuyết Yến đã phát huy từng bước Điều này có liên quan đến quyền lực và thân phận Lý tuyết yến lại hướng ánh mắt về phía quý kiến quốc Quý kiến quốc trần trừ một chút rồi cười nói Tôi cũng xin tỏ thái độ Phục tùng lãnh đạo đảng ủy Phối hợp với chủ tịch cổ trong công tác của thị trấn Nắm chắc công tác được phân công quản lý Xin các đồng chí giám sát Thấy Lý Tuyết Yến khiến một đám phó chức phải tỏ thái độ phối hợp, cổ lượng tất nhiên là khắc sâu trong lòng. Lý Tuyết Yến như thế. Đơn giản là sử dụng quyền quý của nhân vật số 1 thì trấn Vân Thủy vì y mới nhậm chức. Cá nhân quyền quý không đủ. Nhưng cổ lượng là một người làm cái gì phải làm cho bằng được. Y im lặng ngồi ngay ngắn, thần thái bình tĩnh trong lòng cũng tràn ngập tin tưởng. Bành viễn trinh thu hồi ánh mắt nhìn cổ lượng. Lại nhìn sang Lý Tuyết Yến Từ góc nhìn của hắn Lý Tuyết Yến khóe miệng hiện lên sự kiên nghị Mà bóng dáng của cô tuy gầy Nhưng lại toát lên vẻ hữu lực Rất hiển nhiên cô gái này ẩm chứa lực lượng cường đại Chỉ lúc trước bởi vì Bành Viễn Trinh Mà cố ý che đẩy mà thôi Xem ra huyền lực thì Trấn Vân Thủy Quá độ so với mình tưởng tượng Còn thuận lợi hơn rất nhiều Bành Viễn Trinh nghĩ đến đây Trong lòng âm thầm thở dài Hắn mặc dù rời xa thì trấn Vân Thủy nhưng hắn vẫn hy vọng thị trấn Vân Thủy có thể tiếp tục vững bước con đường của hắn. Nếu bộ máy đảng chính thị trấn Vân Thủy bởi vì quyền lực phân tranh mà xuất hiện nhân tố không ổn định, khẳng định sẽ ảnh hưởng đến công tác. Cũng may từ tình huống hiện tại nhìn thấy, Lý Tuyết Yến đối với thế cục nắm trong tay năng lực rất mạnh. Có cô khống chế đại cục cổ lượng thực làm việc cụ thể công tác ở thị trấn Vân Thủy sẽ được kéo dài. Lý Tuyết Yến rời ánh mắt sang Bành Viễn Trinh, chợt lói lên một tia ngu tình rồi biến mất. Cô cất cao giọng nói. Sau đây, chúng ta hoan nghênh bí thư Bành Gia chỉ thị quan trọng. Tiếng vỗ tay vang lên. Ngoại trừ trừ lượng và quý kiến quốc có cảm xúc tiêu cực, thì đại đa số thành viên bộ máy đối với Bành Viễn Trinh kính sợ cũng không giảm xuống. Trong mắt mọi người, Bành Viễn Trinh là cán bộ trọng điểm bồi dưỡng, có bối cảnh, có năng lực, tiền độ vô lượng. Chỉ trong vài năm ngắn ngủi, Bành Viễn Trinh đã làm cán bộ cấp huyện phó. Có lẽ không bao lâu nữa, Bành Viễn Trinh sẽ rất mau lướt qua cánh cửa cấp huyện. Ở thành phố Tân An rất nhanh trở thành một chư hầu. Mà nói không chính xác, hắn sẽ lại được triệu hồi về khu Tân An nhậm chức. Bành Viễn Trinh mỉm cười, khẽ khom người nói. Chỉ thị thì chưa nói tới. Khi sắp chia tay, tôi chỉ nói vài lời thật lòng cùng mọi người giao lưu một chút. Đầu tiên xin cảm ơn mọi người cho đến nay đã ủng hộ và phối hợp công tác với tôi Nhất là đồng chí Lý Tuyết Yến, đồng chí Trừ Lượng và Lão Quý Trong giai đoạn khó khăn nhất đã san sẻ rất nhiều công tác đối với tôi Lúc này tôi xin hướng mọi người nói lời cảm ơn Hy vọng sau này mọi người có thể trước sau như một ủng hộ công tác của đồng chí Tuyết Yến và Chủ tịch Cổ Tôi vẫn là câu nói kia, công tác là căn bản, công tác làm ra thành tích Tất cả mọi người có thể nước lên thì thuyền lên, lấy được lợi ích cả đời Bành Viễn Trinh dùng ảnh mắt thản nhiên nhìn trừ lượng và quý kiến quốc, giọng nói trở nên nghiêm túc Mặt khác, nếu công tác xảy ra vấn đề Thì chịu ảnh hưởng không chỉ có đồng chí Tuyết Yến và Chủ tịch cổ mà những người ngồi ở đây cũng chịu liên lụy Bởi vậy, các người là một bộ máy, là một chỉnh thể Nói nhiều càng thêm thừa thải Chỉ có một câu cho mọi người Hãy phóng tầm mắt của mình ra xa hơn. Tập trung sức lực, đem tinh lực chủ yếu vào trong công tác. Cơ hội sẽ vẫn còn. Bành viễn Trinh lời nói rõ ràng là có chứa đựng sự mỉm mai và chấn an. Ai cũng có thể nghe ra, huống chi là trừ lượng và quý kiến quốc. Có lẽ hai người cho rằng bành viễn Trinh chỉ nói cho có. Nhưng trên thực tế, những lời bành viễn Trinh hoàn toàn là lời tâm huyết. Bước tiếp theo thì trấn Vân Thủy được nhét vào thành một khu mới của thành phố Một khi thành phố phát triển quy hoạch Chuẩn bị lấy thị trấn Vân Thủy làm cơ sở tổ kiến và cùng với các quận huyện lân cận làm thành khu mới Tới lúc đó Bộ máy chỉnh đảng thị trấn Vân Thủy sẽ tự động lên cấp Đại đa số những người trong bộ máy sẽ lên chức Tối thiểu giải quyết cấp trưởng phòng là không có vấn đề gì Với Lý Tuyết Yến và Cổ Lượng thậm chí có thể giải quyết cấp phó huyện Mà trừ lượng kém cỏi nhất cũng giải quyết được cấp trường phòng Đương nhiên điều kiện tiên quyết là công tác của thị trấn Vân Thủy phải luôn luôn tốt được thành ủy khẳng định Nếu không hết thảy đều là con số 0 Chỉ cần thành phố không tiếp thu thì có thể hàng không một đám cán bộ xuống dưới Dù sao trong quan trường thì không bao giờ thiếu cán bộ Bành Viễn Trinh chỉ có thể nói tới đây, nghe lọt hay không thì còn phải xem bản thân của trừ lượng và quý kiến quốc. Nếu hai người không thức thời, đang làm việc lại giận dỗi với Lý Tuyết Yến, xung đột với cổ lượng, thì thua thiệt cũng chỉ là bọn họ. Đây là không thể nghi ngờ. Lý Tuyết Yến và cổ lượng là Bành Viễn Trinh gắn sức để cử thành người nối nghiệp. Tân Phượng nhất định sẽ ủng hộ. Nếu trừ lượng và quý kiến quốc ngay điểm này cũng không nhìn ra Nhìn không thấu đáo thì cũng chỉ có thể thuyết minh con đường làm quan của bọn họ cũng chỉ đến đó Được rồi, tôi đã nói nhiều như vậy, xin cảm ơn mọi người một lần nữa Về sau mọi người có thời gian đến huyện Lân, tôi xin mời mọi người thưởng thức món thịt dê Bành viễn trinh phất tay, nhìn Lý Tuyết Yến cười Lý Tuyết Yến nhẹ nhàng cười đứng lên nói Cảm ơn Bí Thư Bành đã chỉ thị Chúng tôi cũng mong Bí Thư Bành trên cương vị lãnh đạo mới sẽ làm ra thành tích lớn hơn nữa Đồng thời cũng hy vọng lão lãnh đạo có thể quay trở lại chỉ đào công tác cho chúng tôi Hôm nay cuộc họp đến đây thôi Lát nữa chúng ta sẽ tổ chức một bữa tiệc để đưa tiến Bí Thư Bành Bữa tiệc buổi tối diễn ra rất náo nhiệt Mọi người không ra khách sản bên ngoài mà chọn tin cơ quan Mà bữa tiệc không chỉ có bộ máy thành viên chính đảng mà còn có tất cả cán bộ trung tầng của thị trấn Bao gồm Lý Tân Hoa và một số cao quản của công ty quản lý tài sản Mà tin tức chuyển đi, rất nhiều xí nghiệp trong thị trấn cũng đến tham gia Cán bộ thị trấn và xí nghiệp lần lượt mời rượu bành viễn trinh Mặc dù bành viễn trinh luôn mãi xin miễn, nhưng thỉnh tình là không thể chối từ Sau, mặt hắn đỏ lên như rượu nho Nếu cứ uống rượu trắng suốt cả buổi tiểu lượng của hắn có cao đi chăng nữa cũng kiên trì không nổi Cổ lượng do dự một chút rồi bưng ly rượu qua mừng Y vốn muốn một mình hướng Bành Viễn Trinh biểu đạt lòng cảm kích thậm chí còn muốn mời Bành Viễn Trinh một bữa cơm Nhưng hiện tại xem ra Bành Viễn Trinh phải đi rất vội Nếu không tỏ vẻ ngay bây giờ thì Y sẽ không còn cơ hội Cổ lượng đến phía sau Bành Viễn Trinh, giúp Bành Viễn Trinh đỡ ly rượu, nhẹ nhàng nói Bí thư Bành, tôi xin mời lãnh đạo một ly rượu Bành Viễn Trinh cười ha ha Chủ tịch thị trấn cổ, ly rượu này phải uống Khi nói chuyện, Bành Viễn Trinh đã đứng dậy nâng ly rượu cùng với cổ lượng cười nói Đến đây, sau này công tác trong thị trấn sẽ sao cho anh và đồng chí Tuyết Yến Không vì cái gì cả Cổ lượng cảm động đến rơi nước mắt Hạ giọng nói Bí thư bành đại ăn không thể nào cảm tạ hết được Xin lãnh đạo xem hành động thực tế của tôi sau này Bành viễn trinh khẽ mỉm cười Vỗ vỗ vai cổ lượng điềm đảm nói Công tác là trên hết Anh chỉ cần làm việc cho tốt Chính là hành động thực tế tốt nhất Tôi tin tưởng năng lực của anh Có nhiều việc cần phối hoa báo cáo với đồng chí Tuyết Yến Bành viễn trinh cười Ám chỉ với cổ lượng một câu Ý tứ rất rõ ràng Cổ lượng là một người chuyên tâm trong công việc Về phần nắm giữ quyền lực trấn áp những tình huống khó Không phải là sở trường của y Tốt nhất là sao cho lý tuyết yến Cổ lượng hiểu rõ Liên tục cảm ơn Sau đó lui về chỗ của mình Quý kiến quốc thấy cảnh bành viễn trinh Và cổ lượng đối ẩm nói chuyện một cách thân mật Có chút ghen tịt chặt xăng quay đầu đi Quý kiến Quốc không hiểu vì sao bànnh Viễn Trinh lại chọn một người như cổ lượng Ý có năng lực gì Quý kiến Quốc thầm mắng nhưng trong mắt cán bộ bình thường ngay khi tổ chức bổ nhiệm tuyên bố uy tín của cổ lượng đã lập tức bay lên cho nên phải nói ở trong quan trường nhiều khi uy tín và và quyền lực có quan hệ trực tiếp mặt long bào vào ăn mày cũng sống như hoàng đế Trong lòng trừ lượng có ẩm ức tâm trạng không vui, cũng uống nhiều hơn bình thường. Khi tới mời rượu bành viễn trinh, đã hầu như say mềm. Trừ lượng bưng ly rượu đến trước mặt bành viễn trinh, lớn tiếng nói. Bí thư bành, tôi mời lãnh đạo một ly, xin lãnh đạo vui lòng, tôi xin cạn trước. Trừ lượng uống cạn. Bành viễn trinh hơi nhú mày, cười nói. Lão trừ này, tựu lượng của tôi có hạn. Hôm nay uống đá nhiều. Ngày khác chúng ta lại uống cho thống khoái Hôm nay đúng là chịu hết nổi rồi Bành viễn trinh nâng ly rượu lên Nhấp môi một chút Nếu là ngày thường Trừ lượng tuyệt đối không dám cà khịa với bành viễn trinh Lãnh đạo nhấp môi là nể mặt lắm rồi Còn muốn gì nữa Nhưng hôm nay trong lòng trừ lượng có khúc mắc Hơn nữa Lại nghĩ dù sao bành viễn trinh cũng đã bị điều đi rồi Cho nên yêu ngang nhiên nói Bí thư bành Không nể tình rồi Vừa rồi, lãnh đạo mới uống với cổ lượng đấy thôi Bành viễn trinh nhớ mày, cố kìm chế vẻ không vui Trừ lượng, anh say rồi, bí thư bành giá uống quá nhiều, không thể uống nữa Lý tuyết yến bất mãn đứng dậy, từ chối dùm bành viễn trinh Lão trừ, tôi uống thêm một chút, quan trọng không phải là rượu, chừng mực là được, cảm ơn Bành Viễn Trinh không muốn xảy ra chuyện không vui, lại ngân ly lên nhấp một ngụm Với thân phận và địa vị của Bành Viễn Trinh, hắn có thể nhân nhượng như vậy là đã nể mặt trừ lượng lắm rồi Nhưng trừ lượng gần như say mềm Trong lòng đang chất chứa những cảm xúc tiêu cực Thậm chí còn có ý niệm bất kể Không thể khống chế được Bí thư Bành không cho lão trừ này mặt mũi rồi Không nể tình Trừ lượng lè nhẹ khoa tay múa chân Lý Tuyết Yến giận dữ Đang định gọi người đỡ trừ lượng đi chỗ khác Bành Viễn Trinh đã ngăn cô lại Nắm lấy cánh tay trừ lượng Đưa Y sang một bên Bí thư bành, vì sao? Trừ lượng dựa vào tường, nhìn thẳng vào bành Viễn Trinh Hơi thở rồn dập Xin lãnh đạo cho tôi một đáp án, vì sao? Bành Viễn Trinh nhìn trừ lượng, bình thản nói Không vì cái gì cả Nếu anh nhất định phải hỏi tôi vì sao Tôi hỏi lại anh Vì sao anh là lãnh đạo thị trấn Trong khi đa số đồng chí ở đây đều là cán bộ bình thường Anh nói cho tôi biết vì sao Vì anh công tác xuất sắc hơn người khác chăng Trong thị trấn Biết bao nhiêu đồng chí lão thành Bất kể là về mặt công tác hay các mặt khác đều không kém anh Nhưng vì sao đến giờ vẫn không được đề bạc Tuy anh là lãnh đạo, nhưng thật ra anh cũng chẳng hơn gì người khác Tuy nhiên, anh tiến lên, anh chính là lãnh đạo Tương tự như vậy, người khác tiến lên, anh không tiến lên, anh sẽ bị người khác lãnh đạo Đừng oán giận, oán giận cũng vô ích Vẫn là câu nói kia của tôi Điều chỉnh tốt tâm tình của mình thể hiện được vị trí của mình, làm việc cho thật tốt Bành viễn trinh cười nhạt một tiếng Liếc nhìn trừ lượng một cái, xoay người đi ra khỏi nhà ăn Lý tuyết yến và cổ lượng thấy vậy, vội đuổi theo Sắc mặt trừ lượng tái nhợt Tựa vào tường Cả người vô lực Cảm giác say dâng trào Mắt nổ đon đóm Hai chân mềm nhũng Ngã lan quay dưới chân tường Một cán sự phòng đảng chính thấy vậy Giật mình kêu lên một tiếng chạy tới đỡ y Viễn trinh Lý tuyết yến nhẹ nhàng gọi Sao anh lại muốn đi? Bành viễn trinh bút bóp chán, cười khổ nỗi Tuyết Yến, tôi thấy không ổn, không uống nổi nữa Tôi về nghỉ đây Lý Tuyết Yến gật đầu, dịu dàng nỗi Được, anh về nghỉ đi, tôi sẽ quay lại tiếp bọn họ Anh định khi nào đến huyện Lân? Ngày mai, nếu không có chuyện gì Tôi muốn một mình ăn với anh bữa cơm Thứ tư Ngày 3 tháng 6 Trưởng ban ban tổ chức cán bộ tổng muốn đích thân đến huyện Lân tuyên bố bổ nhiệm. Tôi cùng đi với ông ấy." Bành viễn Trinh cười nói. ngày mai tôi mời cô đi ăn cơm tây. Chử Lượng uống say, anh đừng để ý, tốt xấu gì cũng đi theo anh một thời gian dài như vậy." Lý Tuyết Yến liếc thấy Cổ Lượng sắp đi tới, liền hạ giọng nói. Bành viễn Trinh lắc đầu. "Tôi chấp nhặt y làm cái gì?" Gặp chuyện không như ý đương nhiên có tâm trạng Nhưng không thể ảnh hưởng đến công tác và đại cục Bành Viễn Trinh còn chưa nói hết Cổ lượng đã hồn hền chạy tới Bí thư bành Lãnh đạo muốn đi Tôi phái xe đưa lãnh đạo về Ừ cảm ơn Bành Viễn Trinh gật đầu Lại vỗ vai cổ lượng Lão cổ làm cho tốt Phối hợp chặt chẽ với đồng chí Tuyết Yến Hẹn gặp lại Lái xe đưa xe tới Bành Viễn Trinh lên xe Vấy tay chào Lý Tuyết Yến và Cổ Lượng Nhìn theo chiếc xe biến mất trong màn đêm Lý Tuyết Yến xảy bước quay về phòng ăn Thấy mọi người vẫn đang vui vẻ ăn uống Bỗng dưng bực bội lớn tiếng Thôi được rồi, mọi người đừng uống nữa Mau tan cuộc đi Ngày mai còn phải đi làm Ngô Minh quánh bưng ly rượu dứng dậy, say khước gọi Bí thư Lý, bí thư Bành Đâu Tôi còn chưa mời rượu cậu ấy. Cổ lượng cười ràn xếp nối. Được rồi, tất cả mọi người về sớm chút đi. Bí thư bành có việc, đã đi trước. Quý kiến quốc đứng dậy. Mặt mày xa sầm bước đi. Ngô Minh quánh thấy không khí không ổn. Cảm giác say tiêu tan phân nửa. Cười hắc hắc ngồi xuống. Hồng K.O.N.G. Hôm nay tập đoàn Hoa Vũ chính thức đưa ra thị trường. Sau khi tham dự tiệc tối chiêu đãi, Phùng Thiến Như vội trở lại khách sạn, cầm điện thoại gọi về Tân An. Bành Viễn Trinh vừa tắm rửa xong chuẩn bị nghỉ ngơi, chuông điện thoại chợt vang lên. Hắn cầm điện thoại lên. Vừa alo một tí. "Ê, ê." "Nè." "Ê." Đầu bên kia truyền đến giọng nói dịu dàng của Phùng Thiến Như. "Viễn Trinh, là em. Thiến Như, buổi tiệc kết thúc rồi à?" Anh cũng vừa uống một bụng rượu, hôm nay ban tổ chức cán bộ tuyên bố bổ nhiệm các đồng chí trong thị trấn Tiến Đưa. Bành Viễn Trinh cười nhẹ, anh đừng uống nhiều quá. Phùng Thiến Như dịu dàng nói, em còn phải ở Hồng Ca O, nơi gư hai ngày. Huyện Lân, Huyện Lân, em nhớ đó là một huyện vùng núi. Có phải huyện mà lần trước em cùng với Vương An Anna và Vương Bưu tới? Phùng Thiến Như kinh ngạc nói, đúng vậy. Đó là một huyện khá nghèo, nhưng cảnh quan không tệ Phùng Thiến Như cười À, Viễn Trinh công ty Hoa Vũ đã nghiên cứu phát triển ra một phần mềm truyền tin tức thời 1. Trên inte đang chuẩn bị thí nghiệm mở rộng Bành Viễn Trinh ngẩn ra, vui vẻ nói Thiến Như, phần mềm này khá lắm tiềm tàng một thị trường khổng lồ Nếu các em làm tốt Chỉ bằng vào phần mềm này Công ty của các em có thể dễ dàng đứng vững 20 năm trên thị trường Phần mềm đã được đặt tên chưa? Bọn em bàn bạc nhiều lần định gọi là Hoa Vũ Thông, viết tắt là Hoàng Văn Thụ Bành Viễn Trinh bật cười Thiến Như cái tên này không hợp thời, rất khó gọi, khó nhớ, không tiện để mở rộng thị trường Anh nghĩ gọi nó là mơ, mơ đi, dễ đọc, dễ nhớ Nếu công ty em lại thiết kế một hình ảnh sản phẩm sinh động và nổi bật một chút Nhất định nó sẽ là một ứng dụng được sử dụng rộng khắp cùng với đà mở rộng của Intel M.M Tên này có nghĩa gì? Phùng Thiến Như hỏi Megamet, 1 triệu mét Đây là từ tiếng Anh có thể hiểu là trên Intel khoảng cách cũng không phải là khoảng cách Phùng Thiến Như nghe vậy mừng rỡ Viễn Trinh ý kiến này rất hay, tôi lập tức gọi cho chị Anna, nói chuyện này. Nếu chọn tên này, công ty em phải cấp cho anh ý tưởng phát minh nhé. Bành Viễn Trinh cười hì hì. Nói đùa. Trong lại thầm nghĩ. Nếu tập đoàn Hoa Vũ thật sự tung phần mềm truyền tin tức thời này ra. ngày sau chương trình trang với biểu tượng chim cánh cục hết sức thành công của Quy. Quy. Làm sao có thể xuất hiện được. Một. Phần mềm truyền tin tức thời Những phần mềm hay ứng dụng Gửi nhận tin nhắn tức thời Trên in tê như Zahome, Se, o, Kỳ, B, A, Lúc, v. V. Trung Quốc có phần mềm quy quy Đi huyện Lân nhầm chức Phùng Thiến Như nói chuyện điện thoại với Bành Viễn Trinh xong Liện kích động tìm tới Vương Anna và Vương Bưu Ba người sáng lập tập đoàn Hoa Vũ gặp nhau Cùng quyết định đặt tên cho phần mềm nhắn tin tức thời này là Mơ. Mơ. Và sẽ thiết kế một hình ảnh phim hoạt hình làm biểu tượng cho nó. Phùng Thiến Như vốn muốn cuối tuần đến chỗ Bành Viễn Trinh vài ngày. Sau đó cùng hắn đến huyện Lân nhậm chức. Nhưng hội trợ giới thiệu sản phẩm của tập đoàn Hoa Vũ ở Hồng Ca. O. Oh. Nơ. Gơm. Tạm thời kéo dài. Là chủ tịch tập đoàn. Cô không thể rời khỏi. Đành hoán lại, tháng sau đi Tân An Thứ tư, ngày 3 tháng 6, 8 giờ dưới sáng Trưởng ban tổ chức cán bộ Tống Bính Nam dẫn theo trưởng phòng cán bộ ban tổ chức cán bộ thành ủy Cùng với bành viễn trinh, chia ra lên hai xe tới huyện Lân Huyện Lân phía tây thành phố Tân An là một huyện nông nghiệp lớn vùng Trung Du, dân số gần 400.000 người Huyện Lân là huyện vùng núi nghèo khó to sở công nghiệp rất yếu. Huyện Lân cách nội thành thành phố Tân An chừng 80 cây số Hai chiếc xe con bon nhanh theo đường quốc lộ. Hơn 1 giờ sau là tới huyện Lân. Vào đến khu vực huyện Lân. Quốc lộ bắt đầu vô về. Ven đường phơi lúa mạch. Xe hơi chạy không dễ. Lái xe phải giảm tốc độ. Viễn Trinh trước kia giã tới huyện Lân chưa? Tống Bính Nam mỉm cười hỏi. Ngồi ở vị trí lái phụ, Bành Viễn Trinh quay lại cười nói. Trưởng ban Tống, tôi đã tới vài lần, nhưng không đi theo đường này, không ngờ đường khó đi như vậy. Đường này e là phải sửa. Ừ, đúng là nên sửa, nắm ngoái ở huyện tranh thủ được khoản trợ cấp cho huyện nghèo, nhưng vẫn chậm chạp chưa khởi công. Tống Bính Nam nhớ mày, không nói tiếp nữa. Dù ông ta không nói hết ý, nhưng Bành Viễn Trinh thừa hiểu. Từ cuối năm ngoái, chỉ trong nửa năm, huyện Lân liên tiếp xảy ra vụ án tham nhũng. Từ trưởng phòng giao thông huyện, cuộc trưởng cục dân chính đến phó chủ tịch huyện, phó chủ tịch thường trực huyện, cho đến chủ tịch huyện. Quan trưởng huyện Lân dung chuyển, lòng người chấn động, làm sao còn tâm trí để làm đường. Cơ sở công nghiệp của huyện này yếu kém, sau khi cậu đến nhậm chức, có thể từ góc độ này suy xét triển khai công việc. Thật ra, nói chính xác là tăng cường thu hút đầu tư đẩy mạnh xây dựng công trình Viễn Trinh cậu là một người giỏi làm kinh tế, thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố đặt rất nhiều kỳ vọng vào cậu Tống Bính Nam nhanh chóng chuyển sang đề tài khác Nếu như không có lái xe Ông ta có thể nói về về tình hình lộn xộn ở huyện Lân Đồng thời nhắc nhở hắn một chút Nhưng lúc này Rõ ràng không thích hợp Trưởng Ban Tống thật ra tôi cảm thấy dù không theo con đường công nghiệp hóa cũng có thể giúp quần chúng làm giàu. Huyện Lân có đặc điểm riêng biệt của mình nếu có thể giữ được đặc điểm này không hẳn là chuyện xấu. Bành Viễn Trinh khẽ cười nói. Tống Bính Nam lắc đầu. Muốn thúc đẩy sự phát triển kinh tế một huyện chắc chắn phải công nghiệp hóa. Đương nhiên, các ngành khác cũng phải song song phát triển. Nhưng không có công nghiệp làm đầu tàu uyện này rất khó hoàn toàn thay đổi diện mạo khi đã kém phát triển cả về công nông nghiệp lẫn khoa học kỹ thuật thấy có vẻ như bành viễn Trinh không cho là đúng tấm Bính Nam cười nói chủ tịch huyện tiền nhiệm ngưu B Dương thực hiện chăn nuôi và thủy sản còn Dương lên khẩu hiểu huyện nông nghiệp chủ phú và đặc sắc kết quả thế nào Tuy ngành chăn nuôi có phát triển nhưng đóng góp quá nhỏ vào kinh tế toàn huyện chỉ như ngựa con kéo xe thôi Ngư Bác Dương lại đẩy mạnh trồng dược liệu và thuốc hút tẩu, làm du lịch sinh thái. Nhưng ngoại trừ vài cái danh hiểu huyện điển hình về xanh hóa trong toàn quốc, huyện Lâm Viên Quốc gia, huyện Lâm Viên cấp tỉnh gia, thì không có khởi sắc gì mấy. Ngư Bác Dương này, chỉ trong mấy năm ngắn ngủi, xây dựng rầm rộ khắp nơi, làm cho một huyện vốn không thể khởi sắc càng thêm tối tâm dối loạn. Tống Bính Nam chợt phẩy phẩy tay kích động nói: "Con sâu làm giàu nồi canh, hại nước hại dân." Nhắc tới Ngưu Bác Dương, Tống Bính Nam không vui, Bảnh Viễn Trinh cũng cười cười không nói gì nữa. Tuy Ngưu Bác Dương tham nhũng bị bắt, nhưng dù sao cũng là người tiền nhiệm, là người tiếp nhận chức vụ. Bành Viễn Trinh không muốn bàn luận về ông ta. Chiếc xe chậm chậm chạy tới, lái xe càng lúc càng hối hận đã chọn tuyến đường này. Mà nên đi theo đường vòng bao quanh thành phố. Đi đường chậm một chút không quan trọng lắm. Nhưng làm chậm chế đại sự của lãnh đạo thì y gánh không nổi trách nhiệm. Cũng may chỉ là đưa bành viễn trinh đi nhậm chức tống bính nam không gấp gáp. Đột nhiên. Từ ven đường. Ba bốn người lao ra. Họ khiêng một người phụ nữ trung niên trên cái cáng đơn đơ. Có thể thấy người phụ nữ trên cáng đang đau đớn phản vẹo. Cả người co quắp. Hai nâm thanh niên vấy tay đón xe Lái xe đang đỉnh đạp chân ga tiến lên Tống Bính Nam trầm giọng nói Dừng xe, xuống xe xem tình hình thế nào Lái xe bất đắc dĩ phải ngừng xe lại Tống Bính Nam và Bành Viễn Trinh xuống xe Mấy thanh niên kia liền vây lấy hai người Hoảng hốt cầu khẩn nói Đồng chí, phiền hai người đưa giúp mẹ tôi vào bệnh viện Bà bị bệnh cấp tính, đau đến bất tỉnh rồi Tống Bính Nam đi qua Cúi xuống nhìn người phụ nữ nông dân dường như đã hôn mê Ánh mắt quý nghiêm lướt qua mấy gương mặt đang hoảng sợ Gật đầu Lập tức quay lại nhìn chiếc xe phía sau Vấy vấy tay Thư ký của ông ta và trưởng phòng ban tổ chức cán bộ Vội chạy tới Tiểu hổ mấy người xuống xe cho xe chở bệnh nhân đi trước Thư ký tiểu hổ của Tống Bính Nam và trưởng phòng ban tổ chức cán bộ xuống xe Vừa đi bộ vừa chờ đợi xe đưa người bệnh tới bệnh viện xong Quay lại đón Chiếc xe đi đầu chở Bành Viễn Trinh và Tống Bính Nam Một chiếc một sau ấm còi tan tốt chạy vào huyện Lị Nghe nói bệnh viện huyện cách huyện ủy và ủy ban nhân dân huyện không xa Tống Bính Nam liền quyết định cùng đến bệnh viện xem sao Thấy Tống Bính Nam và Bành Viễn Trinh cùng đến bệnh viện Hai lái xe của thành ủy không dám chậm trễ Lập tức giúp đỡ người nhà của bệnh nhân lo các thủ tục nhập viện Chạy tới chạy lui một hồi lâu bệnh nhân vẫn chưa được nằm viện Người con lớn nhất của bệnh nhân chạy tới trước mặt Tống Bính Nam năn nỉ Lãnh đạo Làm ơn cho xe đưa chúng tôi quay lại một chuyến Chúng tôi đi mượn ít tiền Chúng tôi không mang đủ tiền Bệnh viện không làm hồ sơ Tống Bính Nam nhếu mày Bệnh viễn Trinh nói Sao lại thế Bệnh viện cứng nhắc như vậy sao? Phải chỉ bệnh trước rồi nói sao chứ. Lãnh đạo, không làm thủ tục nhập viện, bệnh viện sẽ không khám bệnh." Thanh niên gấp gáp đến nỗi mồ hôi trên trán túa ra, vặn vặn hai tay vào nhau. Tống Bính Nam nhếu chặt mày, trầm giọng nói: "Tiền ứng trước bệnh viện bao nhiêu? Các cậu còn thiếu bao nhiêu?" Thanh niên vội nói: "Chúng tôi chỉ mang theo 1000. Còn thiếu 1000." Bệnh viện nói có thể mẹ tôi bị tắc ruột cấp tính Cần phải giải phấu Bảo chúc tôi nộp đủ tiền mới giải quyết Tống Bính Nam quay lại nhìn bành viễn trinh Viễn trinh Cậu đi xem Nói với phía bệnh viện Có thể nộp tiền sau Người bệnh đau đến mức này rồi Sao còn có thể kéo dài Cả quay về quay lại mất biết bao nhiêu thời gian Bành viễn trinh gật đầu Dẫn người thanh niên đến chủ nhiệm bộ phận khám bệnh Nhưng còn chưa nói hai câu Vị bác sĩ chừng hơn 30 tuổi Có thái độ rất quyết liệt Đã đứng dậy bỏ đi Ném lại một câu Các người út nói nhảm đây là chế độ của bệnh viện Mau đi về lo tiền làm thủ tục bệnh này không chết người được đâu Con trai người phụ nữ tức dẫn đến nỗi môi run run mà không dám nói gì Bành viễn trinh dẫn tím mặt, lớn tiếng nói Đây là thái độ gì? Anh là thầy thuốc, sao lại nói như vậy? Chủ nhiệm bộ phận khám bệnh lạnh lùng cười, xoay người nâng mắt kính của mình lên, lãnh đảo nói Thái độ của tôi là vậy đấy Tôi lặp lại lần nữa, đây là chế độ của bệnh viện Các người không nộp tiền, làm sao sắp xếp giường mình và giải phấu Nói xong y liền bỏ đi Bành viễn trinh cắn răng Nhìn người phụ nữ đang nằm trong hành lang Sắc mặt trắng bịch Tiếng rên rỉ càng lúc càng yếu dần Móc túi lấy tiền Nhưng chỉ có hơn 300 tệ Hắn không mang theo nhiều tiền mặt Bành viễn Trinh đi ra cửa phòng khám bệnh Vấy vấy tay gọi hai lái xe của thành ủy Hai vị trong túi câu bao nhiêu tiền trước hết lấy ra cứu người Số tiền này coi như tôi mượn hai vị Hai y lái xe cười khổ, móc túi ra tổng cộng tiền của ba người vừa đủ 1.000 ngàn Bành viễn trinh đưa tiền cho người thanh niên phía sau mình, nhẹ nhàng nói Anh lấy tiền này nhanh chóng đi làm thủ tục, khám bệnh trước nói sau Cảm ơn, cảm ơn lãnh đạo Lãnh đạo, ngài ghi lại địa chỉ và đơn vị cho tôi, tôi làm giấy vay nợ cho ngài, tôi Người thanh niên kích động cầm tiền đột nhiên quỳ thuộc xuống mặt đất Cảm ơn lãnh đạo Bành Viễn Trinh hoảng sợ, vội nâng y lên Mau đi làm thủ tục, không cần làm giấy vay nợ trước hết xem bệnh đắt nhanh đi Nói xong, Bành Viễn Trinh cùng Tống Bính Nam lên xe chạy tới huyện ủy Tống Bính Nam căn dặn để lại một chiếc xe Bảo lái xe dương lượng tạm thời ở lại bệnh viện xem theo dõi tình hình Trong sân trụ sở huyện ủy, huyện Lân và ủy ban nhân dân huyện Bí thư huyện ủy Tôn Tuyết Lâm và Cung Hàn Lâm cùng tất cả các thành viên bộ máy đang đợi ở cổng Bộ máy hiện nay của huyện Lân chưa được kiện toàn Do Ngưu Bác Dương chịu án tham nhũng Trong vòng một năm, thành ủy mấy lần điều chỉnh bộ máy Có người liên quan tới vụ an bị bắt giam Có người bị miễn chức Có người mới đến công tác vài tháng cũng bị chuyển đi vì không thích ứng Hiện giờ hai bộ máy đảng chính cộng lại chưa tới 7 người. Nhân viên thiếu nghiêm trọng. Đám người Tôn Tuyết Lâm đã chờ hơn nửa giờ, vẫn không thấy xe của Tấm Bính Nam, liên lạc cũng không được, đành ngồi chờ. Khi xe của Tấm Bính Nam chạy tới, Tôn Tuyết Lâm thở phào nhẹ nhõm tươi cười ra đón. Chủ động mở cửa xe thay Tống Bính Nam. Nhưng người đầu tiên xuống xe là Bành Viễn Trinh. Tống Bính Nam xuống xe bắt tay Tôn Tuyết Lâm thái độ không mặn không nhạt Đối với Tôn Tuyết Lâm thành ủy không thể hài lòng Theo Tống Bính Nam nhận thấy Ngư Bác Dương có thể một tay che trời ở huyện Lân Gây ra chuyện lớn như vậy Có liên quan rất lớn tới sự bất lực của Tôn Tuyết Lâm Phủ đầu ở Đại hội bổ nhiệm Tống Bính Nam giới thiệu Bành Viễn Trinh với Tôn Tuyết Lâm Đồng chí Tuyết Lâm, vị này là đồng chí Bành Viễn Trinh Tôn Tuyết Lâm mỉm cười, nắm tay Bành Viễn Trinh cười nói Ngưỡng mộ đã lâu đồng chí Viễn Trinh là cán bộ cấp huyện phó, nổi tiếng tuổi trẻ tài cao Hoan nghênh đồng chí Viễn Trinh đến huyện công tác Tôn Tuyết Lâm tươi cười thân thiết, như một người anh, tay của y cũng mềm nhũng Bành Viễn Trinh ngoài mặt tươi cười Chào hỏi xã sao với Tôn Tuyết Lâm Trong lòng phân vân tích cơm À Cơm Hơm Nơ, no. tuyết lâm meo mỏng như vậy Sao có thể lên làm bí thư huyện ủy huyện Lân Tất nhiên có thể đây chỉ là biểu hiện giả tạo Thật ra từ đầu đến cuối Tôn tuyết lâm bị mất hết quyền lực ở huyện Lân Không xử lý được tình hình Đã nổi tiếng ở thành phố Không phải là ngụy trang Quyền lực là thứ không ai muốn nhường cho người khác Xin chào bí thư tôn Bí thư tôn quá khen, sau này kính xin bí thư chỉ đạo và trợ giúp nhiều hơn. Bành viễn trinh cười cười, biểu lộ sự kính cần vừa phải. Làm tân phó chủ tịch thường trực, nhất định phải tỏ ra khiêm tốn trước nhân vật số 1 của huyện Lân rồi. Tôn tuyết Lâm cười, lại xoay người chỉ vào cung Hàn Lâm, nói. Hẳn là cậu cũng quen Lão Cung, nghe nói ban đầu, hai người từng làm việc chung với nhau. Bành Viễn Trinh bước tới bắt tay Cung Hàn Lâm Nhìn nhau cảm nhận được sự chân thành và nồng nhiệt từ mắt nhau Bành Viễn Trinh đến thật sự Cung Hàn Lâm rất hoan nghênh Thứ nhất, hai người đều là người của Bí Thư Thành ủy Đông Phương Có thể hỗ trợ và làm chỗ sửa cho nhau ở huyện Lân Thứ hai, Cung Hàn Lâm đột nhiên được bổ nhiệm làm chủ tịch huyện Vào lúc tình hình ở đây đang lộn xộn Trong lòng thật sự rất lo lắng Có Bành Viễn Trinh làm trợ thủ đắc lực, đương nhiên ông ta rất vui mừng Hơn nữa, quan hệ giữa hai người vốn rất tốt Lúc trước là quan hệ cấp trên cấp dưới, bây giờ vẫn thí Lãnh đạo, Bành Viễn Trinh không nhiều lời, chỉ gọi một câu Cung Hàn Lâm nắm tay hắn thật chặt, nhẹ nhàng nói Đồng chí Viễn Trinh, chúng ta lại gặp mặt Trước kia chúng ta phối hợp công tác cùng một chỗ Bây giờ lại làm việc với nhau Coi như có xuyên phận rồi. Bành Viễn Trinh mỉm cười lúc này, Phó Chủ tịch huyện Lâm Trường Hà sắp lại, Chủ động dơ tay ra, khách sáo nói. Đồng chí Viễn Trinh hoan nghênh đồng chí tới huyện công tác. Do Lâm Đào, con của Lâm Trường Hà gây chuyện, Lần trước Bành Viễn Trinh đã gặp Lâm Trường Hà ở núi Phượng Hoàng. Phải nói, lần đó Bành Viễn Trinh nương tay, Nếu không Lâm Đào gặp rắc rối to. Tuy đều là Phó Chủ tịch huyện, Nhưng Bành Viễn Trinh là ủy viên thường vụ Phó chủ tịch thường trực huyện Địa vị trong bộ máy cao hơn Lâm Trường Hà nhiều Chủ tịch huyện Lâm xin chào Bành Viễn Trinh bắt Lâm Trường Hà Lại bắt tay chào hỏi những lãnh đạo khác Rồi cùng mọi người vây quanh Tống Bính Nam vào phòng hội nghị Đại hội cán bộ huyện Lâm Một biểu ngữ treo cao trên đài chủ tịch trải thảm đỏ Tống Bính Nam đi đầu Tôn Tuyết Lâm Cung Hàn Lâm Bành Viễn Trinh theo sau Tất cả các cán bộ ở huyện Lân đứng dậy nhiệt liệt vỗ tay Trong lúc đi lên đài chủ tịch Bành Viễn Trinh liếc mắt một cái Phát hiện ra chỗ ngồi của các lãnh đạo trên đài chủ tịch đã bị sắp xếp sai Đúng ra Ví của Tống Bính Nam ở giữa Tôn Tuyết Lâm ở bên trái Tống Bính Nam Cung Hàn Lâm ở bên phải Rồi đến Bành Viễn Trinh ngồi cạnh Cung Hàn Lâm Nhưng chỗ của Bành Viễn Trinh lại ở cảnh Tôn Tuyết Lâm. Điều này hiển nhiên là sai lầm. Nếu Bành Viễn Trinh được bổ nhiệm làm phó bí thư huyện ủy, thì mới có thể sắp xếp như vậy. Nhưng Bành Viễn Trinh là phó chủ tịch thường trực huyện, trợ thủ cho cung Hàn Lâm. Sắp xếp như vậy là hết sức bậy bạ. Theo lý, không thể phát sinh sai lầm quá cơ bản này, nhất là vào ngày đại hội cán bộ toàn huyện. Qua đó cho thấy công tác quản lý phục vụ của cơ quan huyện ủy khá lộn sổn nên mới xảy ra sai lầm. Chỉ có thể giải thích như vậy. Tống Bính Nam, Tôn Tuyết Lâm và Cung Hàn Lâm cũng đã phát hiện sai lầm này. Tống Bính Nam nhếu mày đi thẳng về vị trí của mình đến nước này, ông cũng không thể mở miệng nói gì. Tôn Tuyết Lâm đỏ mặt, hết sức tức giận. Đối với một bí thư huyện ủy như y Đây gần như là một sự bêu xấu trước mặt mọi người Cung Hàn lâm cũng không vui Ông ta quay lại nhìn bành viễn trinh Ra hiểu bằng mắt án chỉ hắn đâm thao phải theo lao Cứ ngồi theo như vậy Nếu không Chuyện này sẽ thành trò cười trong thành phố Bành viễn trinh cười nhạt Rời khỏi cung Hàn lâm rào bước về phía khác lên đài Tới gần tôn tuyết lâm Nhanh tay cầm lấy tấm biển nhỏ ghi tên hắn áp vào người Rồi lập tức đến bên cạnh cung hàn lâm ngồi xuống Tiện tay đặt tấm biển xuống bàn Mỉm cười ngẩn len nhìn thẳng về phía trước Bành viễn trinh không thể đâm lao phải theo lao như ý cung hàn lâm Đây là ngày đầu tiên nhậm chức của hắn Không thể có một mở đầu hỗn loạn như vậy Chuyện này đối với hắn có thể coi như là một loại phủ đầu rồi Khảo nghiệm năng lực ứng biến của hắn Dưới đài nhiều người nhiệm vụ Động tác của bành viễn trinh tất nhiên không qua mắt được mọi người Các cán bộ huyện ngơ ngác nhìn nhau Không khí trở nên yên lặng Mà mặt một nhân viên phục vụ của văn phòng huyện ủy tái nhợt Biết mình đã phạm sai lầm tai hại Tránh văn phòng huyện ủy phàn thường toát mồ hôi Bỗng nhiên đứng dậy chạy tới hạ giòn mắng mấy nhân viên một trận Nhưng mắng thì mắng Chuyện đã rồi Phải có người chịu trách nhiệm Phó tránh văn phòng huyện ủy Ninh Thương Người phụ trách bố trí hội nghị Mặt sám như cho tàn Biết cách chức phó chủ nhiệm của mình đi đời rồi Tôn Tuyết Lâm lấy lại bình tĩnh cao giọng nói Các đồng chí yên lặng Đầu tiên Chúc ta vỗ tay nhiệt liệt hoan nghênh ủy viên thường vụ thành ủy Trưởng ban tổ chức cán bộ tống đến huyện kiểm tra chỉ đảo công tác Trong tiếng vỗ tay như sấm, Tống Bính Nam hướng về phía dưới đài, khẽ con người chào. Kế tiếp, mời trưởng ban Tống đọc quyết định bổ nhiệm và miễn nhiệm của thành ủy đối với bộ máy lãnh đạo đảng chính huyện. Tống Bính Nam hắng dòng đi thẳng vào vấn đề. Theo bố trí công tác của thành ủy và chịu sự ủy thác của bí thư Đông Phương. Tôi đại diện thành ủy đọc quyết định bổ nhiệm và miễn nhiệm của thành ủy đối với bộ máy lãnh đạo huyện Lân. Bổ nhiệm Cung Hàn Lâm làm phó bí thư huyện ủy đề cử chủ tịch ủy ban nhân dân huyện Cung Hàn Lâm đứng dậy trào dưới đài vỗ tay Bổ nhiệm đồng chí Bành Viễn Trinh làm ủy viên thường vụ huyện ủy đề cử phó chủ tịch thường trực ủy ban nhân dân huyện Bành Viễn Trinh quý trào Các cán bộ huyện lân dưới đài từng nghe đến tên Bành Viễn Trinh Nghe nói hắn là cán bộ cấp huyện trẻ nhất thành phố Năng lực rất mạnh Lúc trước là ủy viên thường vụ quận ủy Tân An Thật ra có nhiều người không coi trọng bành viễn trinh kể cả một số lãnh đạo Thậm chí có người oán thầm Hiện giờ tình thế ở huyện đã lộn sổn như vậy Cấp trên điều một phó chủ tịch huyện trẻ tuổi như vậy đến Chỉ là loạn càng thêm loạn Ngay cả việc thành ủy bổ nhiệm cung hàn lâm Rất nhiều cán bộ ở huyện cũng không cho là đúng Cung hàn lâm không có năng lực xuất chúng Làm sao ngăn được cơn sóng giữ Dưới đài xì xào tiếng bàn luận Rất ôm ào Tống Bính Nam hết sức bất mãn liếc Nhìn Tôn Tuyết Lâm Tôn Tuyết Lâm lúc túng trầm giọng nói Kế tiếp mời trưởng ban Tống Đưa ra chỉ thị quan trọng Tống Bính Nam trầm mặt gõ cái bàn Giọng nói nghiêm nghị Đồng chí Cung Hàn Lâm đã công tác Ở huyện một thời gian ngắn Mọi người đã tương đối quen thuộc với đồng chí ấy Tôi sẽ không giới thiệu nhiều nữa Thành ủy cho rằng bổ nhiệm đồng chí Cung Hàn Lâm làm chủ tịch huyện Lân là thích hợp và thóa đáng. Đối với đồng chí Bành Viễn Trinh có thể rất nhiều đồng chí ở đây còn chưa quen thuộc, tôi giới thiệu sơ lược một chút. Đồng chí Bành Viễn Trinh là cán bộ hậu bị được Thành ủy lựa chọn và điều động. Từng đảm nhiệm nhân viên phòng tin tức ban tuyên giáo Thành ủy. Phó trưởng phòng. trưởng phòng. Chủ nhiệm phòng tin tức Thành ủy. Chủ tịch thị trấn Vân Thủy quận Tân An. Bí thư đảng ủy, ủy viên thường vụ quận ủy Tân An, bí thư cơ quan công ủy quận Tân An kiêm bí thư đảng ủy thị trấn Vân Thủy, là ủy viên thường vụ liên đoàn thanh niên. Đồng chí Bành Viễn Trinh có trình độ lý luận chính trị cao, ý thức đổi mới mạnh mẽ, trải qua thẩn trọng nghiên cứu, thành ủy quyết định điều nhiệm đồng chí Bành Viễn Trinh đến huyện Lân công tác. Hy vọng đồng chí Cung Hàn Lâm và đồng chí Viễn Trinh có thể mau chóng thích ứng triển khai công tác hiệu quả Các cán bộ dưới đài chăm chú nhìn bành Viễn Trinh Trưởng ban tổ chức cán bộ thành ủy đích thân đến bổ nhiệm có nghĩa giá trị của vị phó chủ tịch thường trực huyện không tầm thường Sau đây tôi xin đại diện thành ủy đưa ra một số yêu cầu đối với công tác của huyện Lân Tống Bính Nam nói là một số yêu cầu Nhưng trên thực tế Sau đó Tống Bính Nam nói về các vấn đề tồn tại của huyện Lân Lời phê bình chiếm đa số Kể cả Tôn Tuyết Lâm, lãnh đạo huyện đều như đứng đóng lửa, ngồi đóng than Sắp xíp và phe phái Tống Bính Nam lời nói đại diện cho thái độ lãnh đạo chủ chốt thành ủy Ông ta phê bình thẳng mặt như vậy Hiển nhiên là không hài lòng với bộ máy công tác của huyện Lân Tương đương với việc không hài lòng với công tác của Bí thư huyện ủy Tôn Tuyết Lâm Tôn Tuyết Lâm có chút bi ai ngồi trên đài tâm trạng không thoải mái Nhưng ngoài mặt ông ta vẫn không tỏ ra sợ hãi Tống Bính Nam trong cuộc họp còn tuyên bố thành ủy sẽ tiến hành cải tổ lại bộ máy ủy viên thường vụ huyện ủy huyện Lân Bí thư huyện ủy Tôn Tuyết Lâm Phó Bí thư huyện ủy Chủ tịch huyện cung Hàn Lâm Phó Bí thư huyện ủy Kế Siêu Ủy viên thường vụ huyện ủy Bí thư đảng ủy Tông An Vưu Đào Ủy viên thường vụ huyện ủy Chủ nhiệm ủy ban kỷ luật Hoàng Tử Hàm Ủy viên thường vụ huyện ủy Phó chủ tịch thường trực huyện Bành Viễn Trinh Ủy viên thường vụ huyện ủy trưởng ban tổ chức cán bộ trường Hùng Vĩ Ủy viên thường vụ huyện ủy trưởng ban tuyên giáo Tạm thời vế chống Ủy viên thường vụ huyện ủy Chủ tịch mặt trận tổ quốc Hàn Quân Tường Ủy viên thường vụ huyện ủy, trưởng ban chỉ huy quân sự trì ương, Ủy viên thường vụ huyện ủy, tránh văn phòng huyện ủy phản thường 11 cá nhân trong bộ máy Ủy viên thường vụ huyện ủy, bành viễn trinh xếp vị trí thứ 6. Điều này phù hợp với vị trí và kinh nghiệm lý lịch của hắn. Tiến Tống Bính Nam, Tôn Tuyết Lâm lập tức triệu tập bộ máy huyện ủy họp hội ý. Gặp nhau được một lần thì biết nhau thêm một chút. Chỉ trong nửa tiếng ngắn ngủi quan sát, Bành Viễn Trinh liền mẫn cảm phát hiện 11 ủy viên thường vụ này chia làm 3 phe. Phó Bí thư huyện ủy kế siêu. Ủy viên thường vụ huyện ủy. Bí thư đảng ủy công an vưu đào. Ủy viên thường vụ huyện ủy. Chủ nhiệm ủy ban kỷ luật hoàng tử hàm chia làm 1 phe. Ủy viên thường vụ huyện ủy. trưởng ban tổ chức cán bộ trường hùng vĩ. Ủy viên thường vụ huyện ủy. Chủ tịch mặt trận tổ quốc Hàn Quân Tường. Ủy viên thường vụ huyện ủy. Tránh văn phòng huyện ủy phản thường chia làm một phe. Cung Hàn Lâm và mình khẳng định là phải tính một phe. Về phần bí thư huyện ủy tôn tuyết lâm cao cao tài thưởng ở giữa điều hành. Nhưng trên thực tế đối với ba phe phái ở dưới cũng không có năng lực nắm trong tay càng xem càng giống người cô đơn. Kể từ đó huyện Lân làm sao mà không loạn. Còn bí thư huyện ủy Tôn Tuyết Lâm làm sao mà không bị mất quyền lực Trong cuộc họp còn thảo luận về việc xuất hiện số ghế sai lầm trên bàn lãnh đạo trong hội trường Kỳ thật thì cũng chẳng có gì tốt Tôn Tuyết Lâm nói Phó tránh văn phòng huyện ủy Ninh Thương không làm tròn bổn phận Ngay tại chỗ mất chức điều tra Những nhân viên có liên quan thì bị phạt cảnh cáo Ngừng cương vị trong 3 tháng Chuyện ngày hôm nay khiến các lãnh đạo huyện đều rất mất mặt Bởi vậy không ai biện hộ. Tránh văn phòng huyện ủy phàn thường trong cuộc họp huyện ủy ở tự phê bình mình. Sau khi cuộc họp kết thúc, Tôn Tuyết Lâm đề xuất mở tiệc tẩy trần cho Cung Hàn Lâm và Bành Viễn Trinh. Bị Cung Hàn Lâm và Bành Viễn Trinh lấy lý do sức khỏe không tốt để xin miễn. Tôn Tuyết Lâm vốn tâm trạng không tốt, cảm xúc không cao. Thấy hai người từ chối cũng không kiên trì nữa. Bành viễn trinh sau hội nghị thường vụ thường vụ đầu tiên cũng cứ như vậy mà giải tán. Kỳ thật không chỉ có tôn tuyết lâm cảm xúc không cao mà các ủy viên thường vụ khác cũng vậy. Cuộc diện loạn của huyện Lân bị thành ủy coi là cách đinh trong mắt. Ai cũng không biết loạn cục này có thể hay không vì lưu bác sương bị bắt mà bình ổn lại. Các ủy viên thường vụ huyện ủy gần như mỗi người đều tinh thần sa sút Bành Viễn Trinh và Cung Hàn Lâm cùng song vai nhau bước ra khỏi trụ sở huyện ủy, bước vào công viên đối diện. Dọc theo đường đi Cung Hàn Lâm chầm mặt không nói. Kỳ thật thì ông ta muốn nói với Bành Viễn Trinh về thế cục hiện giờ và công tác sau này triển khai như thế nào. Nhưng nhất thời lại không biết nói từ đâu. Ông ta không chủ động mở miệng thì Bành Viễn Trinh cũng chỉ có thể duy trì chầm mặt. Viễn Trinh à kỳ thật thì tôi cũng không nghĩ tới cậu sẽ tới huyện Lân này Cung Hàn Lâm thở dài Huyện này rất phức tạp, nước quá sâu So với trong tưởng tượng của tôi thì xấu hơn nhiều Sau khi tôi đến đây công tác căn bản là không có cách nào triển khai Ngư Bác Dương tuy rằng đã ngã Nhưng người của huyện vẫn tâm bất ổn Mạch nước ngầm bắt đầu khởi động Bí thư Tông người này Cung Hàn Lâm trầm ngâm một chút rồi nhẹ nhàng nói Khá ôn hòa, nếu như bình thường thì một người lãnh đạo như vậy kỳ thật rất được hoan nghênh. Nhưng hiện tại dưới tình huống như vậy, ông ta không chấn áp được huyện ủy. Quả thật so với tôi nghĩ thì phức tạp hơn nhiều. Bành Viễn Trinh mỉm cười. Tuy nhiên, lão lãnh đạo, phức tạp thì chúng ta cũng phải chậm rãi triển khai công tác. Cấp trên đang nhìn chầm chầm vào ngày đấy. Cung Hàn Lâm cười khổ. Nhìn chằm chằm vào tôi thì tôi cũng không có biện pháp Bắt đầu từ tháng 4 công tác ở huyện gần như dầm chân tại chỗ Lâm vào trạng thái đình trệ Một số công tác thường quy đều là tùy tiện ứng phó Rồi đến những bộ môn ở dưới huyện và thị trấn cũng là chấp hành không xong Thật khó Cung hàn lâm thở dài một tiếng Phỏng trừng cấp trên đối với bí thư tôn cũng không hài lòng Kỳ thật thì bí thư tôn cũng có chỗ khó xử Ông ta cũng là cán bộ hàng không xuống. Lúc trước Ngưu Bác Dương mạnh mẽ như thế, ở huyện Lân một tay che trời. Kế siêu ngày xưa đi theo Ngưu Bác Dương có cùng ý tưởng đen tối, nhưng Bí Thư Tôn cũng chỉ có thể mặc kệ. Cung Hàn Lâm nói xong thì dừng bước quay đầu lại nhìn bành chinh. Viễn Trinh. Viễn Trinh, chúng ta không phải là người ngoài. Hiện tại ở huyện Lân cũng là người từ ngoài tới. Hai người chúng ta chính là anh không ra anh, em không ra anh. Chỉ có thể chói lại cùng tiến thoái Bành Viễn Trinh cười thầm trong lòng Biết cung Hàn Lâm nói ra loạn cuộc ở huyện Lân Cùng lúc cũng ám chỉ mình Yêu cầu mình đem hết toàn lực ra ủng hộ công tác của ông ta Hợp tác thì cùng thắng còn không thì cùng nhau bị thương Trên thực tế thì chính là đạo lý như vậy Bành Viễn Trinh mỉm cười Xin lãnh đạo cứ yên tâm Tôi nhất định sẽ ủng hộ toàn lực Phối hợp với công tác của lãnh đạo Bất kể cuộc diện khó cỡ nào Chúng ta cũng phải làm Nếu không làm thì chúng ta có lỗi Với lương tâm của mình Cung Hàn Lâm mỉm cười Gật đầu thái độ lại có vẻ thân mật một chút Viễn Trinh à cậu có biết Ngư Bác Dương vì sao lại bị kéo xuống ngựa không Ông ta lại hạ giọng nói Bành Viễn Trinh ngẩn ra Không phải bởi vì tham ô sao Tham ô chỉ là một nhân tố Chân chính khiến ông ta xuống ngựa chính là Cung hàn lâm theo bản năng quét mắt theo bản năng mà liếc nhìn xung quanh thấy không có ai thì lại nhẹ nhàng nói Ông ta thật ra là bá đảo, không coi ai ra gì Đầu năm miễn đi một chức vụ chủ tịch thị trấn Mà chủ tịch thị trấn này lại là con trai của một lãnh đảo huyện Kết quả là người ta đã tố cáo với tỉnh ủy, liệt tê rất nhiều chứng cứ phạm tội của ông ta Bành viễn trinh trầm mặn xuống Trong lòng của hắn rất rõ Cung Hàn Lâm nhắc tới chuyện này Không phải là sau lưng Nghị luận ngư bác Dương chuyện gì Mà là muốn nói cho hắn biết Huyện Lân là một địa phương lạc hậu thiết lực bản thổ rất ngoan cố Ở huyện Lân Triển khai công việc nhất định Phải chú ý cẩn thận Không thể nôn nóng Cái cách đổi mới ở huyện Lân Khả năng chỉ là một lời nói xuân Viễn Trinh Hạc chiều nay Còn phải họp ở Hội đồng Nhân dân Theo trình tự Sáng ngày mai tranh thủ chúng ta bên này tổ chức một cuộc họp, phân công công tác Cung Hàn Lâm chậm rãi đi trước, lại nói Huyện phủ bên này chỉ có 4 người Tôi, cậu, Lâm Trường Hà và thêm phó chủ tịch nghiêm hoa Lão lãnh đạo kỳ thật thì tôi cảm thấy công tác trước đừng vội phân công Ý kiến cá nhân tôi trước tiên ta cứ ở huyện vài ngày làm điều tra nghiên cứu Tình huống thế nào chúng ta cũng không biết thì không thể nào khai triển công việc Bành viễn trinh ánh mắt lói lên sự sáng giỏi khác thường Chầm bùng nói Lão lãnh đạo chúng ta trước đừng vội xuống tay Hãy suy xét lại cho kỹ càng Một khi suy xét rõ ràng thì quyết định cũng chưa muộn Kỳ thật thì cũng không cần lo lắng nhiều như vậy Bí thư thành ủy đông phương không phải đã nói sẽ mạnh mẽ ủng hộ công tác của chúng ta sao Cung hàn lâm trầm ngâm một chút rồi gật đầu Ừ cậu nói cũng có lý Vậy cứ như vậy đi cậu trước đi điều tra nghiên cứu buổi chiều tôi đến hội đồng nhân sân Cậu ở đây làm quen với nhân viên cơ quan Vâng, đúng rồi, lão lãnh đạo, tôi muốn điều một người từ Tân An sang Bành viễn trinh mỉm cười Cung hàn lâm quét mắt nhìn hắn, sảng khoái đáp ứng Điều đồng nghiệp quen thuộc đến đây cũng tốt Cậu xem rồi an bài đi Kỳ thật thì điều điển minh sang chỉ là một chuyện nhỏ nhặt Bành Viễn Trinh vốn có thể làm theo ý của mình Nhưng suy xét đến việc hợp tác chặt chẽ với Cung Hàn Lâm Hắn cảm thấy nên tôn trọng Cung Hàn Lâm một chút Tránh cho Cung Hàn Lâm ven vết sau này Bành Viễn Trinh cùng Cung Hàn Lâm hai người ở quán cơm nhỏ bên ngoài ăn một bữa thịt xê không uống rượu Bởi vì chiều này Cung Hàn Lâm còn phải đến Hội đồng Nhân dân tuyển cử chức chủ tịch theo trình tự Mặc dù là hình thức nhưng vẫn phải đi Bành Viễn Trinh chậm rãi đến trụ sở làm việc của Ủy ban Nhân dân huyện. Huyện ủy và Ủy ban Nhân dân huyện mặc dù nằm trong một không gian nhưng chia làm hai trụ sở. Phía trước là Ủy ban Nhân dân huyện còn phía sau mới là huyện ủy. Đây là tòa nhà làm việc 6 tầng kiểu cũ. Hành lang ẩm ướt Bành Viễn Trinh đến phòng làm việc chung của Ủy ban Nhân dân huyện. Thấy cánh cửa rồng mở, hắn liền gõ cửa. Một cán bộ ngồi tận trong cùng khẩn trương đứng dậy chạy đến kính cần cười nói Xin chào, phó chủ tịch Bành, tôi là phó tránh văn phòng ủy ban nhân dân huyện Vương Hảo Bành viễn trinh mỉm cười bắt tay Vương Hảo hắn tử miệng cung hàn lâm biết được tránh văn phòng ủy ban nhân dân huyện vì đi theo Ngưu Bắc Dương mà bị bỏ tù Vụ án tham ô của Ngưu Bắc Dương nghiêm trọng như thế, tránh văn phòng ủy ban nhân dân huyện thì làm sao tránh khỏi tai họa Vương Hảo hiện tại chủ trì công tác của Ủy ban Nhân dân huyện Phó Chủ tịch huyện Bành, văn phòng của lãnh đạo tôi đã sắp xếp xong Anh qua xem xem có hài lòng không Vương Hảo cùng Bành Viễn Trinh lên lầu 2 Mở cửa một căn phòng tận cùng bên trong phía đông Căn phòng rất bình thường nhưng lại rất rộng rãi Lước chừng 7-80 mét vuông Bành Viễn Trinh nhìn lướt qua cười nói Rất tốt, tôi không có ý kiến gì Chỉ cần có thể làm việc yên tĩnh một chút là được rồi. Đúng rồi, tôi muốn ở lại huyện. phiền Anh giúp tôi chuẩn bị một căn phòng. Phó Chủ tịch huyện Bành tất cả đều sắp xếp xong xuôi trong khu tập thể đối diện ủy ban nhân dân huyện. Tôi sẽ dẫn anh sang xem. Vương Hảo thái độ rất khiêm tốn kính cần. Hiện tại không vội, buổi chiều ra về rồi đi sau. Hai người trong lúc nói chuyện. Lâm Trường Hà từ một căn phòng đầu hành lang bên kia đi ra Từ xa đắt lên tiếng chào hỏi Đồng chí Viễn Trinh Vương Hảo quý đầu liền tránh người qua một bên Bành Viễn Trinh vừa cười vừa bước đến bắt tay Lâm Trường Hà Có chút thoáng suy nghĩ quét mắt nhìn theo bóng lưng của Vương Hảo Xem ra huyện Lân không chỉ là một vũng nước sâu mà còn là một vũng nước Cờ Bành Viễn Trinh trong lòng đề cao cảnh giác Biết tiền không biết người Bành Viễn Trinh ngồi trong phòng làm việc, lật xem những tài liệu của huyện Lân để thịt ứng với hoàn cảnh làm việc của mình. Lát nữa, hắn chuẩn bị đi một vòng xem qua huyện Lân. Phó tránh văn phòng Ủy ban Nhân dân huyện Vương Hảo quý đầu đi tới kính cẩn nói. Phó chủ tịch huyện Bành. Bành Viễn Trinh ngẩn đầu nhìn cười nói. Phó tránh văn phòng Vương mời ngồi tìm tôi có việc ạ. Vương Hảo không dám ngồi đứng một chỗ muốn nói rồi lại thôi cảm thấy rất khó mở miệng Là về vấn đề xe cổ cho bành viễn trinh Huyện Lân mặc dù là một huyện nghèo nhưng xe chuyên dụng cho lãnh đạo là vẫn phải có Ở Ủy ban nhân dân huyện trước mắt xe chuyên dụng cho lãnh đạo là một chiếc xe hồng kỳ luôn dành cho chủ tịch huyện Còn một chiếc là chiếc xe vương miệng màu đen Ở thời đại này cũng được xem là xe tốt rồi Còn lại toàn bộ là xe Santana Xe vương miện màu đen ban đầu là phó chủ tịch thường trực huyện trước đây dùng Nhưng sau khi người này ngã thì phó chủ tịch huyện nghiêm hoa lấy dùng, sử dụng được hơn nửa năm Còn một chiếc Santana khá mới thì lâm trường hà dùng Dựa theo lệ thường cấp bậc gì thì đi xe nấy Mặc dù không có chế độ quy định nhưng ước định mà thành Xe vương miện màu đen là dùng cho phó chủ tịch thường trực huyện Nghiêm hoa hẳn là nên tự giác xuất ra cái xe này cho bành viễn trinh Nhưng nghiêm hoa lại chẳng có chút động tính nào Vương Hảo là cán bộ chủ trì công tác ở văn phòng ủy ban nhân dân huyện cảm thấy rất khó xử Nghiêm hoa không trả xe y cũng không thể giáp mặt nói thẳng Nếu an bài một chiếc xe khác cho bành viễn trinh thì tình hình là tất cả đều là xe rởm Phó chủ tịch thường trực huyện mà ngồi xe còn kém hơn so với hai phó chủ tịch huyện bình thường thì rất là kỳ cục. Cho dù Bành Viễn Trinh không so đo nhưng là người phục vụ lãnh đạo y cũng cảm thấy khó coi. Phó chủ tịch huyện Bành. Vương Hảo ngập ngừng, sắc mặt đỏ lên. Phó tránh văn phòng Vương có việc gì thì cứ nói thẳng. Không cần ập a ập ốn. Bành Viễn Trinh phất tay. Vương Hảo cắn răng nhẹ nhàng nói. Phó chủ tịch huyện Bành điều kiện ở huyện có hạn tình hình xe khá khẩn trương Tạm thời chuẩn bị một chiếc xe 2113 phục vụ cho anh Chờ thêm một thời gian ngắn nữa sẽ đổi xe mới cho lãnh đạo Bành Viễn Trinh là người khôn khéo Hắn vừa nghe Vương Hảo nói thì liền đoán ra được vài phần Nhất định là xe tốt ở huyện đều bị Lâm Trường Hà và Nghiêm Hoa chiếm giữ Còn để lại cho mình một chiếc xe sờm Nghĩ đến đây Hắn cười nhạt một tiếng. Được, anh cũng không nên khó xử. Tôi nhu cầu không cao, chỉ cần có cái xe thay cho đi bộ là được rồi. Còn xe gì cũng không sao. Vương Hảo cẩn thận quan sát sắc mặt bành viến trinh. Thấy hắn không có vẻ gì là không hài lòng thì lúc này mới thở vào một cái. Trong lòng âm thầm cảm thấy vị phó chủ tịch huyện bành mới tới này không những không làm cao mà còn rất có trình độ và độ lượng. Vâng, chủ tịch huyện bành, anh đang bận, tôi lát nữa sẽ dẫn anh qua xem chỗ ở. Vương Hảo kính cần rời đi. Nhìn theo bóng sáng của y, bành viễn trinh như thoáng chút suy nghĩ cao mày. Buổi chiều, lúc hết giờ làm, Vương Hảo cùng bành viễn trinh đến chỗ ký túc xá. Lúc này có mấy chiếc xe đang đậu dưới lầu, xếp thành hàng chờ lãnh đạo ra về. Chiếc xe hồng kỳ của cung hàn lâm đi đầu, sau đó là chiếc vương miện màu đen. Theo sau đó nữa là chiếc Santana mới Còn một bên là chiếc 2113 của Bành Viễn Trinh Chiếc xe này ít nhất đã được sử dụng từ 3 đến 5 năm Tuy sẵn thân xe trơn bóng Nhưng ở giữa những chiếc xe mới kia thì nhìn như hạt giữa bầy gà Vương Hảo có chút lúc túng Chỉ vào chiếc xe 2113 Vừa muốn nói cái gì đó thì thình lình đằng sau Chuyển đến giọng nói sang sảng của cung Hàn Lâm Viễn Trinh cậu đến xem qua ký túc xá như thế nào. Xong rồi thì đến nhà của tôi. Chị dâu của cậu đang làm sủi cảo. Buổi tối nay hai anh em chúng ta cùng uống một ly cung hàn lâm phía sau là một nam một nữ. Nam là lâm trường hà còn nữ thì đương nhiên là phó chủ tịch huyện nghiêm hoa rồi. Bành Viễn Trinh mỉm cười, xoay người lại, ánh mắt xẹp qua bờ vai cung hàn lâm, dừng lại trên người nghiêm hoa. Người phụ nữ này khoảng 3435 tuổi, mặc một bộ váy công sở màu xám. Tuy rằng nhìn cũng xinh đẹp nhưng lại có vài phần lạnh lùng và kiêu ngạo. Vừa thấy là biết thành phần khó chung. Ngờ lão Lãnh Đạo Bành Viễn Trinh cười, chào hỏi, lên tiếng chào hỏi cung Hàn Lâm. Lâm Trường Hà cũng xen vào nói: "Chủ tịch huyện cung, lão Lâm tôi cũng muốn tham gia náo nhiệt. Chén rượu này không biết có được uống không?" Cung Hàn Lâm cười ha hà Như thế nào lại không được Vừa lúc tụ tập nói chuyện công tác Đúng rồi đồng chí Nhiêm Hoa Buổi tối cô có chuyện gì không Nếu không thì cùng nhau ăn một bữa cơm Tôi mời cô ăn sủi cảo Nghiêm Hoa thản nhiên lắc đầu Thật ngại quá Chủ tịch huyện cung ở nhà tôi còn có việc Xin phép về trước Nói xong Nghiêm Hoa không ngờ Cũng chẳng thèm chào bành viễn trinh Thẳng lên chiếc xe của mình Hàn Lâm Nhiu mày bệnh Viễn Trinh và Niêm Hoa lần đầu chạm mặt niêm Hoa chỉ là một phó chủ tịch huyện Bình thường còn bệnhnh viễn Trinh là ủy viên thường vụ huyện ủy phó chủ tịch thường trực huyện nhưng Nghiêm Ho lại tỏ ra thiêu căng lãnh đảm làm cho người ta cảm thấy không hài lòng bệnh viễn Trinh mặt không đổi sắc nhưng trong lòng cảm thấy không vui nhưng hắn trong lòng biết gió chính mình mới đến Không nên gây thủ hẳn gì, phải nên khiêm tốn. Mà cán bộ hàng không xuống bị cán bộ bản địa mâu thuẫn và bài xích là nằm trong dữ liệu của hắn. Lâm Trường Hà bật cười kha hả. Nghiêm hoa đối với việc bành viễn trinh đến nhậm chức rất bất mãn. Mặc dù không có nói ra ngoài, nhưng thần thái đã biểu hiện tất cả. Phó chủ tịch thường trực huyện không có dành cho mình, Lâm Trường Hà kỳ thật cũng có chút không phục. Nhưng ý không giống như nghiêm hoa, biểu lộ ra ngoài như vậy. Lại thêm ý mơ hồ biết được bành viễn trinh là cán bộ thanh niên được lãnh đạo thành ủy coi trọng và bồi dưỡng. Càng thêm không dám đắc tội. Các lãnh đạo đều tự động lên xe rời khỏi. Các cán bộ bình thường nhìn bành viễn trinh lên chiếc Santana của dích kia thì không kìm nổi tụ một chỗ xì xào bàn tán. Trong quan trường đẳng cấp rất nghiêm. Ngồi xe nào là thể hiện thân phận của lãnh đạo. Là ủy viên thường vụ huyện ủy. Lại là phó chủ tịch thường trực huyện. Vị trí của Bành Viễn Trinh ở huyện phải cao hơn Nghiêm Hoa. Nhưng Nghiêm Hoa lại ngang nhiên chiếm lấy chiếc xe không buôn căn bản là không để phó chủ tịch thường trực huyện Bành vào mắt. Bành Viễn Trinh một mình ở lại huyện. Hắn không có đến nhà cung Hàn Lâm ăn cơm mặc dù đã đồng ý. Tối hôm đó. Hoàng Đại Long và Tống Quả mang theo hai chiếc xe chở một đống đồ điện gia dụng mới và đồ dùng hàng ngày cho Bành Viễn Trinh. Sau khi giúp Bành Viễn Trinh thu ship ổn thoảng, ba người mới đi ra ngoài tìm một quán cơm nhỏ, uống một chút rượu. Sáng ngày thứ hai, Điện Minh đã được gọi đến huyện. Điện Minh đánh giá căn phòng làm việc mới của Bành Viễn Trinh, không kìm nổi nhú mày nói. Lãnh đạo căn phòng này bài trí quá đơn giản. Anh xem cái sofa này đã cũ quá rồi Anh là phó chủ tịch thường trực huyện Sao lại bày cái sofa không xứng như thế này Trông rất kỳ cục Bành viễn trinh liếc mắt nhìn Điện Minh thản nhiên nói Được rồi, đừng nói chuyện này, tôi không so đo đâu Tôi đã nói với cậu rồi Tình hình ở huyện Lân rất phức tạp Không thể so với khu Tân An Cậu mới đến, đừng quá so đo Nói chuyện làm việc phải chú ý cẩn thận Cậu mới xuống nên tìm hiểu nhiều hơn Tôi cũng muốn đi dạo ở huyện một chút Cậu không cần đi theo tôi cứ ở lại trong cơ quan Vâng tôi hiểu rồi Điện minh im lặng gật đầu Bành viễn trinh cầm điện thoại gọi cho phó tránh văn phòng Vương Hảo Phó tránh văn phòng Vương phiền anh qua đây một chút Vương Hảo không dám chấm trễ lập tức chạy qua ngay Bành viễn trinh là ủy viên thường vụ huyện ủy Xác định vững chắc được phân công quản lý ủy ban nhân dân huyện Là lãnh đạo trực tiếp của Vương Hảo Phó tránh văn phòng Vương, vị này chính là đồng chí Điền Minh Lúc trước làm việc ở quận ủy Tân An Bành viễn trinh giới thiệu một chút Vương Hảo cười bắt tay Điền Minh Có thể được bành viễn trinh đưa từ Tân An đến Nhất định là tâm phúc của hắn Vương Hảo trong lòng biết rất rõ Dù sao chuyện này cung hàn lâm cũng gật đầu đồng ý Sẽ đem điện minh an bài ở phòng tổng hợp ủy ban nhân dân huyện Chủ yếu vì bành viễn trinh phục vụ Còn nữa, phó tránh văn phòng vương tôi mấy ngày nay ở điều tra nghiên cứu ở huyện Anh an bài một đồng chí quen thuộc tình huống ở huyện đi theo tôi nhé Bành viễn trinh nói xong đứng dậy Vương hảo ngẩn ra rồi gật đầu đồng ý Bành viễn trinh ra ngoài điều tra nghiên cứu Hắn không xuống nông thôn mà trước đến bệnh viện huyện. Thăm hỏi một bệnh nhân nông dân tình cờ gặp mặt ngày hôm qua. Nhân viên Hoác Quang Minh được Vương Hảo sắp xếp ra ngoài điều tra nghiên cứu với bệnh viễn trinh. Hoác Quang Minh đi theo bệnh viễn trinh vào trong bệnh viện huyện. Cũng không dám hỏi hắn muốn làm gì. Còn tưởng hắn muốn đến khám bệnh. Bệnh viễn trinh thẳng đến khu khám bệnh. Ở phòng nội tiết thì gặp được đứa con lớn của nông phủ ngày hôm qua. Người thanh niên tên Vương Quân này nhìn thấy bành viễn trinh, vừa cảm kích, vừa không hiểu, mà vừa có chút khẩn trương. Ngày hôm qua, bọn họ mang không đủ tiền. Nộp không đủ tiền đặt cọc cho bệnh viện thì không được khám bệnh và làm thủ tục nhập viện. Lúc đó bành viễn trinh và hai lái xe của thành ủy đã giúp 1.000 đồng. Vương Quân theo bản năng mà cho rằng người ta muốn đến đòi nợ. Bọn họ cả nhà trước mắt còn phải đang chạy tiền chữa bệnh. Nộp 2.000 đồng cho bệnh viện Chiều hôm qua Bệnh viện hội trận Nói là bị tắc ruột nghiêm trọng Cần phải giải phấu cắt đi một đoạn ruột Phí giải phấu, khám và chữa bệnh Hơn nữa chi phí nằm viện 2.000 đồng thì không đủ Bệnh viện yêu cầu bọn họ phải đóng thêm 2.000 đồng tiền thi chấp Thì mới phẫu thuật được Trước mắt tạm thời chỉ có thể dùng thuốc giảm đau Bệnh viễn trinh nhếu mày Nhìn Vương Quân nói Tiếp tục như vậy cũng không được Nhất định phải giải phấu Loại bệnh tình này không chậm chế được Lãnh đạo tôi biết nhưng Vương quân đỏ mặt ngập ngừng nói Bệnh viễn Trinh đuôi lông mày nhứng lên Lại không đủ tiền à Ngày hôm qua không phải mới nộp 2.000 đồng sao Bệnh viện nói mẹ của tôi lúc này đây phải làm giải phấu Cần đóng thêm 2.000 nữa Cha của tôi đã về nhà vay tiền nhưng tạm thời cũng không có nhiều như vậy. Mẹ của anh bệnh tình nặng như vậy. Trước tiên phải làm giải phấu tiền có thể đóng sau mà. Vương quân có phần tức giận, lầm bầm. Bệnh viện chỉ biết có tiền chứ không biết người. Bọn họ nói, không có tiền thì không làm phẫu thuật. Nghe xong lời này của vương quân, bệnh viễn trinh sắc mặt lập tức chìm xuống. Đúng lúc này, Một bác sĩ đi tới. Bước vào trong phòng mệnh Liếc mắt nhìn nông phố đang mơ màng trên giường Rồi lại quay đầu nhìn vương quân kiêu ngạo nói Các người chuẩn bị tiền chưa? Khẩn trương đi đóng tiền đặt cọc Chúng tôi sẽ an bài phẫu thuật Lửa giận Bác sĩ có thể chậm lại cho chúng tôi vài ngày được không? Cha của tôi đang vay tiền Bác sĩ xem có thể giải phấu trước cho mẹ của tôi Chúng tôi nhất định sẽ không nợ tiền của bệnh viện Vương quân tiến lên, năn nỉ nói. Gã bác sĩ khoác áo trắng chừng mắt nhìn trách cứ nói. Bệnh viện là nhà tình thương của các người ạ Các người muốn làm gì thì làm sao? Không nợ tiền ạ Nói cho cậu biết, cái hãng nông dân tay lấm chân bùn như các người tôi thấy cũng nhiều. Ngoài miệng nói thì hay lắm, nhưng tới lúc trả tiền thì chuồn mất. Bành viễn trinh đứng một bên nhú mày. Hắn trước sau đến bệnh viện này hai lần cảm thấy thái độ chăm sóc và chữa bệnh của nhân viên ở đây rất kém Thậm chí có thể nói là rất ác liệt, không hề có y đức, khiến cho hắn rất là phản cảm Vương quân bị gã bác sĩ trách cứ đến không nói được một câu nào liền cúi đầu xuống Trong lòng vừa thẻm lại vừa giận Gần như muốn khóc Mẹ của y con nằm trong bệnh viện chờ giải phấu y như thế nào dám đắc tội với bác sĩ, y tá Hơn nữa, bọn họ vốn đối lý ở tiền, không có sửa theo yêu cầu của bệnh viện đóng đủ tiền đặt cọp. Bệnh viễn trinh hắng ròng, nhìn gã bác sĩ thản nhiên nói. Bác sĩ, bệnh nhân này tình hình rất nghiêm trọng, đau đớn vô cùng, tình huống khá đặc biệt. Bệnh viện là nơi cứu sống người, có thể cho người nhà bệnh nhân vừa chuẩn bị tiền, còn mình thì chuẩn bị phẫu thuật. Cho dù là tạm thời bọn họ chưa chuẩn bị đủ tiền, nhưng nên làm phẫu thuật thì hãy làm. Các người có thể chơ mắt chờ chết không cứu sao. Gã bác sĩ vừa muốn phát tác thì đột nhiên nhìn thấy bệnh viễn chinh khí độ bất phàm. Không giống như người nhà bệnh nhân liền kiên trì nói vài câu. Bệnh viện có điều lệ của bệnh viên, ai cũng không thể phá lệ này. Yên tâm đi, bệnh này không nguy hiểm đến tính mạng kéo thêm vài ngày cũng không sao. Bệnh viện đang cho bà ấy dùng thuốc giảm đau để cho người nhà của bà ấy khẩn trương chuẩn bị tiền Nói cái gì cũng đều là vô dụng, chuẩn bị tiền trước mới là chính Gã bác sĩ nói cùng là tình hình thực tế Bệnh viện có điều lệ của bệnh viện Nhưng cách loại lãnh đảm Máu lạnh như y Nhìn bệnh nhân như rau cải thì trực tiếp trọc sẵn bành viễn trinh Lương y như tử mẫu Ngay cả điều cơ bản này cũng không có thì còn nói gì đến y đức Bệnh viện là nơi cứu sống người, hẳn là nên cứu sống người trước Anh làm thầy thuốc, sao có thể cư xử với bệnh nhân như thế này Bệnh viễn trinh giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng Y quay đầu lại Bỗng nhiên nhìn thấy Hoác Quang Minh Trong lòng suy nghĩ không biết có phải người của phòng y tế đến Muốn nghĩ biện pháp giúp người nhà vương quân miễn giảm một phần tiền thuốc men Lúc này lại bị Bành Viễn Trinh nói cho vài câu thì không kìm nổi giận tím mặt nói Anh là ai? Anh là người nhà của họ? Ở trong này khoa chân múa tay làm gì? Ai là người nhà của người này? Gã bác sĩ liếc nhìn hai bệnh nhân xung quanh Thấy không có ai trả lời thì liền dương tay chỉ vào Bành Viễn Trinh Lớn tiếng nói Đi nhanh lên bệnh viện không phải là cách trợ Bành Viễn Trinh lạnh lùng liếc mắt nhìn gã bác sĩ Hoác Quang Minh giật mình kinh hãi Ý Tiến lên một bước Hướng về phía gã bác sĩ nổi giận nói Thái độ của anh là gì? Anh ồn ào cái gì? Anh có biết đây là ai không? Gã bác sĩ cũng không phải là người dễ bắt nạt Gã xì một tiếng khinh miệt nói Tôi không cần biết anh là ai Đến bệnh viện không phải bệnh nhân thì cũng là người nhà bệnh nhân Người khỏe chẳng ai đến bệnh viện cả Giả bộ cái gì? Lời này thật đúng là khó nghe Nhất là đang ở trong phòng bệnh Trong phòng bệnh ngoại trừ Vương Quân và mẹ của Y Thì còn có hai người nhà đang chăm sóc người thân của mình Không cần nói đến lửa giận của Hoác Quang Minh Tăng vọt Mà ngay cả Bành Viễn Trinh cũng không kìm nổi Phát tác lên Bên này la hét ẩm ý kinh động đến những bác sĩ, y tá khác 7-8 nhân viên vọt vào phòng bệnh Có mấy người còn gọi bảo vệ đến Các người làm gì vậy? Đến bệnh viện làm gì? Một y tá trưởng tuổi trung niên xài bước đến. Khẩn trương rời khỏi đây. Nơi này là bệnh viện. Người bệnh cần nghỉ ngơi. Hoác Dương Minh thở vào một cái. Y chỉ tay vào y tá trưởng cười lạnh nói. Mau gọi lãnh đạo của các người đến đây. Hôm nay, người nào chịu trách nhiệm thì gọi người đó. Hoác Dương Minh giọng điệu rất lớn. Gã bác sĩ vừa rồi muốn lên tiếng phản bác lại thì bỗng nhiên nghe Hoắc Dương Minh trầm giọng nói: "Đây là phó chủ tịch huyện Bành. Mau gọi lãnh đạo của các người đến đây." Gã bác sĩ và một đám nhân viên chợt cả kinh, nhìn Bành Viễn Trinh ánh mắt lập tức trở nên chần chừ và kinh sợ. Vương Quân cũng bị chấn động. Ngày hôm qua y có hỏi tên của Bành Viễn Trinh, nhưng Bành Viễn Trinh không nói. Nếu Bành Viễn Trinh không muốn nói thì những lái xe của thành ủy tất cũng không dám lắm mồm. Chỉ có điều, Vương Quân cũng đoán Bành Viễn Trinh hẳn là một vị quan. Nhưng tuyệt đối không ngờ là Phó Chủ tịch huyện Bành. Phó Chủ tịch huyện Bành là chức vị như thế nào y cũng không thể hiểu hết. Nhưng có thể được xưng là Phó Chủ tịch huyện thì chính là lãnh đạo, là quan phụ mấu của hơn 10 vạn quần chúng. Không bao lâu sau, Phó Viện trưởng Bệnh viện... Phó Bí Thư chi Bộ Đảng hứa Khánh Thần chạy vọt vào thu khám bệnh. Ông ta đang trong phòng làm việc xem báo. Đột nhiên nhận được điện thoại nói một vị tên là Phó Chủ tịch huyện Bành đang xảy ra xung đột với bác sĩ khoa nội tiết. Thì lập tức giật mình kinh hãi. Vứt bỏ tờ báo chạy đến ngay. Phó Chủ tịch Thường Trực huyện Bành mới đến huyện ngày hôm qua ông ta cũng có biết đến. Nhân vật số 1 của bệnh viện hôm qua khi đi họp về đã truyền đạt lại chỉ thị của thành ủy đối với huyện ủy và ủy ban nhân dân huyện. Hứa Khánh Thần chạy vào, liếc mắt một cái nhìn thấy Hoác Quang Minh. Hoác Quang Minh là trưởng phòng phòng tin tức, cấp tổ, ủy ban nhân dân huyện bởi vì thường xuyên đến bệnh viện làm việc với bác sĩ của lãnh đạo nên Hứa Khánh Thần cũng quen mặt. Nhìn thấy Hoác Quang Minh, Hứa Khánh Thần biết là hỏng rồi. Thật sự là phó chủ tịch thường trực huyện mới nhậm chức. Ông ta gần như là theo bản năng liếc mắt nhìn về phía bành viễn trinh. Thấy bành viễn trinh mặc áo sơ mi trắng quần đen, khí độ uy nghiêm chỉ là quá trẻ mà thôi. Ông ta lập tức tức giận, hận không thể tiến lên cho gã bác sĩ phó chủ nhiệm khoa nội tiết Khương chiều một cách tát. Người này cách ăn mặc, khí chất nhìn qua là biết lãnh đạo chính phủ cậu đúng là có mắt như mù sao, trưởng phòng hoắc. Hứa Khánh Thần lấy lại bình tĩnh mỉm cười bước tới Hoác Quang Minh liền nhìn qua Hứa Khánh Thần Hoác Quang Minh trầm mặt cao mày nói Phó Viện trưởng Hứa đây là Phó Chủ tịch huyện Bành Hứa Khánh Thần lúc này mới tiến lên kính cần chào hỏi Phó Chủ tịch huyện Bành hoan nghênh lãnh đạo đến bệnh viện kiểm tra chỉ đạo Bành viễn trinh cười nhạt một tiếng Tôi đến bệnh viện và công tác không quan hệ với nhau Chỉ đến thăm một người bệnh thôi Bệnh nhân này tình huống khá đặc biệt Ngày hôm qua Tôi cùng với trưởng Ban Tống trên đường đến huyện Tiện đường chở họ đến đây Bệnh viễn Trinh giới thiệu sơ lược tình huống của mẹ Vương Quân Sau đó trầm giọng nói tiếp Điều lệ của bệnh viện các người không sai Nhưng bệnh tới như núi sập Bệnh tình người bệnh nghiêm trọng như vậy Lại còn kiên trì bảo rằng không nộp đủ tiền không giải phấu Có phải là quá giáo điều rồi sao? Bành viễn trinh vốn muốn nói có phải máu lạnh hay không? Nhưng suy xét đến trường hợp bây giờ không tiện. Lại suy xét đến thân phận của mình thì lúc này mới thay đổi thành rất giáo điều. Phó Chủ tịch huyện Bành, đây là quy định mới của bệnh viện trong năm nay. Chúng tôi cũng là không có cách nào khác. Một năm trước, nổi tiền trốn phí và nợ phí đã lên tới mấy trăm ngàn. Thật sự là không chịu nổi. Hứa khánh thần lúc túng cần thần giải thích Bành viễn trinh lạnh lùng cười Giáo điều chỉ là một mặt Tôi thất thái độ và tác phong của nhân viên ở đây rất kém Nên tần trình đốn lại Nói tới đây bành viễn trinh dương tay chỉ vào gã bác sĩ Khương Triều trầm giọng nói Nghe anh ta vừa nói cái gì đây Tôi cảm thấy xấu hổ khi mở miệng bảo anh ta lặp lại một lần đi Đây là lời thầy thuốc nói sao Tôi cảm giác cả người lạnh như băng, đồ máu lạnh, lương y như từ mấu y đức của anh ở đâu rồi. Bành viễn trinh giọng nói đột nhiên cao lên, lạnh như băng, ẩm chứa sự phấn nộ. Gã bác sĩ lập tức sắc mặt trở nên trắng bịch. Bị phó chủ tịch thường trực huyện phê bình trước mặt mọi người là máu lạnh, bệnh viện khẳng định sẽ nghiêm túc xử lý y. Cho dù là vì bình mùng lửa giận của bành viễn trinh cũng không dễ dàng tha cho y. Trường phòng hoặc anh hãy giúp đỡ một chút Bệnh nhân này còn thiếu bao nhiêu tiền tôi sẽ chịu trách nhiệm hết Tôi sẽ bảo lái xe mang đến đây Bệnh viện các người khẩn trương giải phấu cho người bệnh đi Bệnh Viễn Trinh nói xong phất tay áo bỏ đi Tin tức phó chủ tịch thường trực huyện buổi chiều đến bệnh viện huyện kiểm tra chỉ đạo công tác Cưỡng chế bệnh viện tiến hành trình đốn và cải cách lại tác phong rất nhanh đã được nhân vật số 1 của bệnh viện Mã Lân báo cáo lại cho Phó Chủ tịch Phân Công Quản lý Nghiêm Hoa. Nghiêm Hoa cảm thấy bất mãn. Thầm nghĩ bệnh viễn Trinh vừa mới đến huyện. Ăn no dối việc không có việc gì làm. Lại chạy đến bệnh viện huyện Bày ra Quan Ui. Còn cưỡng chế bệnh viện tiến hành cải cách và trình đốn lại tác phong. Bành Viễn Trinh chẳng lẽ không biết đây là lĩnh vực do cô ta quản lý sao Còn muốn nhúc tay vào cái gì Cô càng không nghĩ tới Buổi chiều cùng ngày Bành Viễn Trinh trở về Ủy ban Nhân dân huyện Sau khi nói chuyện với Cung Hàn Lâm liền triều tập bộ máy Ủy ban Nhân dân huyện mở cuộc họp hội ý Đây là hội nghị công tác thường quy của các lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Mà Bành Viễn Trinh trong cuộc họp thái độ rất nghiêm túc đưa ra vấn đề tác phong bại hoại của nhân viên bệnh viện Nghiêm Hoa xem ra Bành Viễn Trinh không chỉ là nhũng tay vào mà còn giáp mặt đánh thẳng vào mặt cô Dù sao văn hóa, giáo dục, y tế là mảng do cô quản lý Cho nên Bành Viễn Trinh tiếng nói vừa dứt Nghiêm Hoa lập tức cười lạnh phản bác lại Đồng chí Viễn Trinh bệnh viện không phải là nơi từ thiện Bệnh viện phải tự thân hoạt động nên nhất định phải chú trọng đến lợi nhuận Đây là chính sách cho phép Tháng 9 năm ngoái Nội các chính phủ gửi xuống thể chế cải cách khám chữa bệnh Bộ Y tế đã quán triệt văn kiện đề xuất kiến thiết nhờ vào quốc gia Ăn cơm dựa vào chính mình Đây là ý gì? Chính là xây dựng bệnh viện cần tài chính đầu nhập Nhưng bệnh viện vận hành Tiền lương cho nhân viên thì bệnh viện phải tự giải quyết Bệnh viện không kiếm tiền thì làm sao bây giờ? Nghiêm hoa cảm xúc khá kích động Bệnh viễn trinh lặng lặng nhìn nghiêm hoa sắc mặt kiêu ngạo, mặt không đổi sắc Hắn không phải là nhúc tay đoạt quyền, chỉ là luận sự Muốn lấy thái độ của bệnh viện biết tiền không biết người để triển khai công tác của mình Hắn ở huyện Lân muốn đứng vững gót chân, khai triển công tác nhất định phải có một điểm vào